Hi, xin kính chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của nguyễn nguyễn và trong video mới nhất ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện rất dài của một người em tên của em cũng đặc biệt lắm nha các bạn trần giác ngộ em thì sinh đầu năm hai nghìn quê ở trà vinh hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường đại học c ử long ở vĩnh long á những cái trải nghiệm mà em kể ngày hôm nay tương đối là đặc biệt tại vì hồi đó giờ ít khi nào mà chúng ta nghe được những cái câu chuyện từ gia đình mà có người làm thầy pháp trên kênh á, thì chỉ có cô bảy trà vinh à, vừa rồi là có anh anh sơn và một vài người nữa thôi chứ còn ngoài ra là bốn trăm mấy còn năm trăm tập rồi thì những cái trải nghiệm như thế này nó tương đối là ít và em giải thích em kể lại một cách rất là chi tiết và trước khi mà đi vào nội dung của nó mọi người đừng quên like share quan trọng nhất là những v i nốt đăng ký kênh để ủng hộ cho nguyễn ha và địa chỉ email nơi mà nguyễn rất mong muốn nhận được những câu chuyện của cô chú anh chị của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễn nguyễn vlog hai năm m ộ t m ư i hai a gmail com không thì mọi người có thể gửi cho nguyễn qua page hoặc là qua facebook cá nhân tất cả thông tin đường link nguyễn để trong phần mô tả cũng như là k i bên dưới phần comment rồi và đi vào câu chuyện ngày hôm nay ha em giác ngộ đó em có chia sẻ là những cái sự kiện tâm linh kinh dị xung quanh em á, nó không phải quá nhiều và đáng sợ đâu nhưng mà mỗi lần trải qua đều giúp em và gia đình sáng ra một chút trong cái quá trình tu học một phần thì chứng minh cho cái câu á là linh tại ngã bất linh tại ngã nói chung á những cái thứ nào mà mình tin thì là nó sẽ ứng còn nếu mà mình không tin á, thì nó sẽ không ứng kiểu kiểu là như vậy ha và nói qua về gia đình của em một chút xíu gia đình em gồm bốn người ba mẹ nè và chị hai thêm em nữa và cả nhà đều là phật tử tu theo phái tịnh độ cư sĩ của đức tông sư minh trí và lấy câu niệm phật làm căn bản và hạnh thiện c u ố đời công việc chính của ba em ngoài cái chuyện đồng ruộng nè thì còn tìm và gom nhặt những cái cây thuốc nam để trị bệnh và cả nhà thì ăn chay trường từ khi mà ba má em mới lấy nhau cho tới thời điểm mà em gửi email về cho nguyễn luôn và năm sau là cô chú cũng được sáu mươi tuổi rồi có nghĩa là s i n h em này cũng tương đối là trẻ ha và nói thêm một xíu với cái thời của cô chú ngày xưa đó các bạn thông thường á những cái người thầy thuốc nam là người ta sẽ biết về cái vấn đề tâm linh đặc biệt là ở miền tây và gia đình của em cũng là như thế trừ em ra thì cả ba nè cả mẹ và cả chị hai đều có khả năng tâm linh tốt trước hết nói về chú ha chú vừa là phật tử vừa làm thầy không phải thầy bùa hoặc là thầy cúng đâu mà là thầy trị bệnh bằng tâm linh cộng với thuốc nam vì là phật tử của phái thuốc nam á cho nên là chú rất là rành về những cái thang thuốc đồ này kia cây cỏ đó ai bệnh về tâm linh thì chữa theo tâm linh ai vừa tâm linh vừa cần lính thuốc á thì chú sẵn sàng trị và tự tìm thuốc cho người bệnh mà không có hề lấy tiền gì của ai hết trơn và chú có chia sẻ là cây cỏ nước nam mình ngoài những cái bệnh nó quá là kiểu kinh khủng đi thì bệnh gì cũng có thể điều trị được nếu mà biết kết hợp với tây y ha và ba của em ngộ thì mồ côi từ nhỏ sống với ông bà cố là bà ngoại của chú nha và bà út là d ì của chú nè bà út thì không có chồng nhưng mà có con tuy nhiên thì cô đó cũng mất hồi còn trẻ rồi tên là cô nhi tới khi mà ông bà cố mất thì chú mới có gia đình ra riêng bà út ở một mình cũng bệnh hoạn tâm linh hoài à chú này thì cũng trị nhưng mà không có k hỏi cho nên bà út thường xuống nhờ một cái người em bà con cũng làm thầy và theo vai vế đó em giác ngộ gọi là ông cậu s ố n g em thì không rành về thuốc nam đâu cho nên khó có thể kể chi tiết về thuốc nhưng mà những cái chuyện trị bệnh về tâm linh của cha của ba em đó thì em đều được chứng kiến và tiếp theo là má của em cũng như là chú thôi cô là phật tử cho nên rất là hỗ trợ chồng mình trong việc tìm thuốc và gián tiếp trị bệnh tâm linh và cô hồi trước khi mà sanh em á thường hay bị bệnh tâm linh lắm các bạn hay bị dắt đi khắp nơi nè ngộ lắm nha buổi sáng thì bệnh liệt giường nhưng mà buổi khuya cô cứ đi ra tuốt ngoài vườn ngoài ruộng đó cứ ngồi ru rú một mình và mấy lần sau sợ bị phát hiện cho nên là cô chạy vô nhà bà cố trốn trong mấy cái lưu nước、đó. ngày xưa là dưới quê các bạn hay thấy có những cái lưu sầm nó rất là bự ha gia đình lúc đầu thì thắc mắc lắm nhưng mà sau này mới biết những cái chuyện đó là tâm linh đang giúp cho cô khai căng khai nhãn tiếp xúc với tâm linh để mà về sau giúp đời và người thường xuyên về xác của cô á là cô nhi là con của bà út á cái b ệ n nói về cô nhi ha cô mất hồi năm cô mới có mười một mười hai tuổi à rất là hay về giúp đỡ gia đình nhưng mà không có giao tiếp được tới khi mà má của em ngộ được khai căn á thì cô hay về xác để mà cảnh báo và dặn dò i những cái chuyện ở trong gia đình và có một cái sự kiện rất là bức xúc trong dòng họ liên quan tới cô nhi này nè và tiếp theo là chị hai của em ngộ chị hai thì trực giác rất là nhạy cảm về thế giới bên kia nhưng mà đa phần gặp chuyện gì á cũng đều có ba của mình cứu giúp nên không quá nhiều ảnh hưởng đâu hiện tại thì chị theo về nhà chồng có hai con rồi ít nói chung là nhà chồng thì cũng xa thì sao đó, nên là cũng ít về để mà gặp ba má、đó. tuy nhiên là vẫn liên lạc nhắn tin bình thường ha và tới khi mà s i n h em giác ngộ này ra nè em chia sẻ một cách rất là thành thật đó là em bị khuyết tật từ trong bụng mẹ rồi hầu như trên cơ thể chỗ nào cũng có cái khiếm khuyết hết trơn ví dụ như là hai cái chân đ ó c á c b ạ n nó không có đầu gối nên là hai cẳng chân nó co quặp lên đằng trước thay vì ra đằng sau như người bình thường mũi thì mất khú giác và trong họng á, thì không có lưỡi gà nên là em nói ngọng và răng cứ lên rồi rụng lên rồi rụng bây giờ em em nói đó là nhìn em không khác gì một cái ông cụ mà u tám mươi á răng nó lưa thưa mà nó lởm chởm hết trơn và tất nhiên với một cái hình dạng như vậy đó hồi nhỏ em lấy làm rất là tự ti luôn khi mà gia đình của em bị g i è n pha rất là nhiều tại vì người ta nói đó, ba má em tu hành ăn chay niệm phật kiểu gì mà sanh đứa con nó tật nguyền như vậy và thậm chí có những người người ta quá đáng hơn nữa các bạn bạn đồng tu của chú này nè từ mặt luôn hàng xóm thì có người xì xào xì xào tuy nhiên cũng có người thông cảm chứ không phải không? nhưng mà buồn hơn nữa đó những cái bà gì bên n g o à i đó còn đòi bỏ vì cho cái cái em này nè là con quỷ con yêu nói chung là yêu tin gì đó chứ không phải con người bình thường và mặc dù những cái lời nói như thế ba má vẫn x i n em ra nè ba má em cam chịu hết nhẫn nhịn để mà nuôi em và cũng không có hy vọng là em sẽ là ông này bà nọ gì hơn thiên hạ hay là gì đâu chỉ đơn giản là con mình đẻ ra thì mình nuôi vậy thôi và sau có thế nào thì cũng tùy trời an bày cái số phận là như thế và do khuyết tật đó các bạn cho nên là năm em lên tới bốn tuổi ấy, thì em mới biết đi nhưng mà không thể nào em đạp xe như người ta được nên lủi thủi ở nhà từ khi còn bé rồi đi học á thì ba của em đưa đón cho tới khi lớp mười lận vì ít được tự do đi chơi như bạn bè trang lứa nhưng bù lại một cái em có thời gian tiếp xúc với gia đình nhiều hơn nè em những cái chuyện về tâm linh ở nhà đó là em đều được chứng kiến hết trong đó có mấy lần cha em trị bệnh cho bà con và câu chuyện đầu tiên mà em kể lại liên quan tới việc khai căn đợt đó một bà chị ở lối x ó m em có tới chơi nhà em ha chị này thì thứ hai trong gia đình tên là bích đám tuổi cô nhưng mà vai vế thì em gọi là chị hai thôi chị tới nhà chơi với má rồi tâm sự chuyện này chuyện kia đó thì lúc đầu em cũng không quan tâm và ba em cũng vậy cũng cũng không quan tâm lắm đâu tại vì phụ nữ nói chuyện với nhau thì mình quan tâm làm gì cho nó mệt nhưng mà không biết sao á ngày thứ hai ngày thứ ba vẫn qua và vẫn rì rầm vẫn tâm sự vẫn to nhỏ bữa này qua bữa khác thì có một lần nữa em nghe loáng thoáng đó má em có nói lại với cái chị bích kia là vụ này bay nói với ổng đó, ổng ở đây ám chỉ là cha của em ngộ ha con sao để ổng có cái hướng mà ổng giải quyết thì mới biết ra là con dâu của cái chị bích đó tên là linh tuy là có gia đình rồi nhưng mà mấy tháng nay không có muốn gần gũi chồng con đi làm về thì nhìn cái thái độ và cái sắc mặt nó rất là mệt và đồng thời là đi về cũng trễ lắm cho nên gia đình x i n nghi là cái chị này cái cái cái người tên linh này nè là ngoại tình nên có theo dõi nhiều lần nhưng mà không bắt được gì hết trơn đi về nhà đó thì linh ít nói chuyện lắm chỉ ngủ thôi tới khi cả nhà ngủ á thì linh mới ra bếp để mà ăn ăn rất là nhiều các bạn và có bữa thì không có chịu đi làm đi ăn gì đâu không chịu chăm con mà la cà từ đầu làng cuối sớm và cứ cầm cái điện thoại bấm vậy đó nhưng mà các bạn nghĩ đi đâu có ai rảnh rỗi đâu mà bấm điện thoại từ sáng tới chiều đúng không và có hôm bữa đó thì qua nhà của bà nội chồng ăn nói chấm không à Chấm kiểu ngang hàng bằng vai phải lứa vậy đó còn đòi bà nội là nè rót trà uống đi t h ì bà nội chồng nha các bạn em ngộ thì em kêu bằng cô ba ngọc bệnh cũng nhiều lắm về tâm linh vẫn lẫn tây y là điều có hết trơn á đi thầy đi bà hoài mà không có khỏi nói chung người lúc nào cũng mệt mà cũng lớn tuổi rồi nhưng mà do thương cái người cháu dâu của mình cũng không có bắt lỗi đâu cứ như vậy mà chiều nhưng mà nhiều lần chính mà cô ba ngọc á cô cũng cảm giác nó làm lạ cô mới nói lại với lại cái cái chị bích xong rồi chị bích mới đi đi qua bên nhà của em ngộ và kể lại với mẹ em là như vậy xong sau đó được cái lời chỉ nói được cái lời mà kiểu căn dặn của mẹ đó thì chị bích chỉ có nói chuyện với lại ba của ngộ ha thì lúc đầu á chú nghe chú cũng cười cười giỡn giỡn như không tin nhưng mà sau thấy chú nhắm mắt lại khoảng tầm mười lăm hai chục dây dĩa thôi chú mở mắt ra và vẫn nói bằng cái giọng điệu cười cười giỡn giỡn vậy đó người ta đói thì người ta kiếm chỗ ăn thôi chứ có cái gì đâu mặc dù là thấy chú nói chuyện theo cái kiểu nó không có quan trọng mà nó cũng không có cái vấn đề gì quá là to tát nhưng nếu một người bình thường mà nghe câu đó biết chắc chắn là có chuyện rồi cho nên chị bích chị hoang mang dữ lắm các bạn chị đâu có hiểu mô tê ất giá với gì đâu chứ không có rõ tường tận cái câu chuyện là như thế nào và chưa đợi chị nói thì ba của ngộ đã kêu trước rồi ngày mai đó t a đi rượu nguyên ngày t a đi làm đồng nguyên ngày rồi ha đồng thời đó là con linh á con dâu mày nó cũng đi làm thì tối nó về đó bay dẫn nó lại cho tao nhớ là nói chuyện đừng có xưng mẹ con hay mày tao gì hết miễn mày nói làm sao á mày mày rủ nó lại đây chơi là được và đúng như cái lời hẹn tối ngày hôm sau ha tầm khoảng bảy giờ kém gia đình của em ngộ đang ăn cơm ở nhà dưới em thì đang ở trong buồng coi phim nghe tiếng cái chị bích chị kêu bên ngoài sân là cậu mở hai ơi tuổi con lại karaoke nè thì ba của em trong nhà nói vọng ra là ngồi chơi chút xíu đi ta đang ăn cơm chưa xong thằng ngộ đâu rồi ra lấy bánh nước cho chị bích n g h e thì em nghe kêu vậy thì em mới chạy ra em mới chào hỏi rồi này kia các kiểu á thì em cũng cũng cũng thì nghe có karaoke mà thêm hỏi là chị bích chị karaoke bài gì để em mở cho thì chị bích chỉ mới xua tay c h ị nói là thôi thôi đợi cậu hai lên đi rồi rồi mình mở luôn một l ư ợ t thì nghe nói như vậy thì em cũng ngồi em chờ đó em chờ ba má em ăn cơm xong và khoảng tầm mười phút sau ba của em kêu á là bây giờ ha lên nhà trên ngồi chút đi và lúc đó là chú đang mặc cái bộ đồ pyjama màu nâu nó vừa là cái áo mặc thường ngày cũng đồng thời là cái áo cúng thì chú có nói đó hai đứa ngồi xuống ăn bánh uống trà đi lát có người kể chuyện cho nghe cho nên là em với lại mẹ em đó là cũng ngồi chung với lại xì bích và bạn linh thì chú mới lên chú đốt nhang trước nha các bạn chú đốt n h a n hết một lượt bàn thờ ở trong nhà riêng bàn phật và bàn cũ huyền á thì mỗi chỗ là chú đốt ba cây sau đó đánh ba h ộ i chuông ken ken ken và tới trước cái bàn thờ tổ bàn thờ tổ thì chú để dưới đất khấn vái cái gì đó rồi quay ra nói chuyện với mọi người lúc đầu cũng hỏi thăm gia đình này kia thôi giống như cửa họp mặt như vậy đó thì một lát sau cái người tên linh mới kêu là sao n h a n của nhà này thơm quá vậy thì chú bật cười chú nói đó đốt cho ai thì người đó thấy cái hương thơm thôi nghe tới câu này linh khóc nha bắt đầu là rớt ư nước mắt khóc quá trời khóc luôn các bạn thì biết rồi ha ba của ngộ mới hỏi tiếp á người ở đâu tới lâu quá rồi không ai cúng cho đúng không thì cái người tên linh kia gật đầu xong rồi chú mới hỏi tiếp người ở đâu sao lóng rầy lóng rầy là cái tiếng của miền tây các bạn là sao bữa giờ đó dựa vô cái ăn nhỏ này phá thì người ta mới trả lời trong xác của linh là ở đây nè ở đây nè lâu lắm rồi nè mà không có người nhớ nè xong r ồ i ba của ngộ mới nói tiếp là bộ không biết tôi là thầy hay sao mà không tới kiếm thì cái vong nó trả lời đó là ông lớn lắm đông lắm không có dám tới chị bích ngồi chỉ nghe chị mới hỏi là ủa cậu m ở ơi nó nói vong lớn á ông lớn là ông nào vậy thì chú có giải thích nha c á c b ạ n chắc là cái vong đang nhắc tới ông tổ mà chú đang thờ có tới năm ông tổ l à các bạn tên thì tùy mỗi một vùng sẽ gọi khác nhau nhưng điểm chung tổ là người k h me r đầu đội cái mão nhọn bàn thờ là luôn phải đặt sát ở dưới đất và cái vật thờ tượng trưng là cái rế nồi đó không biết là ở, ở, ở miền trung với miền bắc có không nhưng mà ở trong miền tây á ngày xưa thì cái cái cái đồ để mà mình ví dụ mình nhắc cái nồi cơm lên trên thì mình sợ nó bị cháy cái bàn phải không thì nó sẽ hay có một cái đồ lót đó các bạn nó nó làm bằng thường là bằng tre nứa gì đó nó đang thành hình giống như là cái lưới vậy đó thì cái đó gọi là cái rế nồi ha cái lương hương để mà thờ mấy vị tổ này n è thì bằng cái thố hoặc là cái thâu không phải là t h a y nhang đâu mà cứ để như vậy thôi càng cắm nhang vô thành một cái tháp nó tròn giống như báu hoa đang nở rất là đẹp một hồi sau thì mình sẽ để cái hình này lên cho mọi người xem ha và quay lại câu chuyện thì ba của em mới hỏi tiếp á là nay vô đây được rồi nên có gì thì cứ nói đi ở trên có phật có tổ có cũ huyền trăm họ dưới thì có tụi tôi giúp cho thì cái vong đó nói nhiều câu ngắt quãng lắm các bạn t ụ trung lại đó là muốn có chỗ đi để mà khỏi lang thang khỏi có bị lang bạc mà không ai cúng kiến gì cho ăn hết trơn nên là chú mới nói lại là bây giờ ha nếu mà muốn vậy đó thì tôi xin ông tổ cho quý vị về núi non để tu mai mốt mà tốt nghiệp rồi đó thì về độ cho tôi với lại con cháu nữa nghen thì cái vong đó đồng ý nhưng mà khi này nè các bạn khi mà cha của em ba của em hỏi tiếp á là nè nhưng mà sao con linh này nè lúc thì nó đi đầu này lúc thì nó đi đầu kia lúc vui lúc buồn á lúc thì ngồi ngang hàng với bà nội nó nói chuyện là cái nguyên nhân như thế nào thì cái vong đó giải thích đại khái là không chỉ một mình vong nhập đâu mà có rất là nhiều những vong khác mượn xác của linh để mà ăn uống đi chơi lứa nào là nó theo cái lứa đó ví dụ như con nít n h ậ p ha thì sẽ đi chơi với con nít ngồi với ông bà thì tất nhiên vong dựa vào cũng phải là ngang ngang cái thế hệ đó đa phần đều là người cùng s ớ m cùng làng cùng xã hết nhưng mà cách nhau rất là nhiều thế hệ rồi cho nên là chú mới hỏi tiếp á vậy thì hết thảy ở đây có bao nhiêu người chắc là điều lớn hơn tôi nhớ tên nhớ tuổi không để mà tôi làm cái giấy tờ tôi trình lên cho đi học còn không có hoặc là không nhớ tên á thì tôi đặt cho cái tên mới linh đó c á c bạn con bé này nè nó mới tự như nó nhìn ra sân g một hồi á nó nhìn chăm chú mà nó liếc mắt qua liếc mắt lại và hồi sau nó quay qua nó trả lời á là cỡ mười bốn mười lăm người còn nữa nhưng mà người ta chưa có kịp tới đây và sau đó thì bắt đầu là khai báo danh tánh của từng người nè chú mới bắt đầu là ghi và sổ ha rồi trình lên cho thầy tổ mượn nước trên bàn thờ để mà cho uống vẫy lên đầu của bé linh xong rồi vẫy ra sân vừa làm chú vừa khấn đó là bà con chư vị ai muốn đi tu thì theo cái làn g khói nhang dẫn lối của thầy tổ mỗi tháng cứ về nhà tôi hưởng bông nhang bánh trái rồi quay lại đi học tiếp chừng nào mà tốt nghiệp đó nhớ về phù hộ tôi r ồ con cháu nghe chưa khấn xong chú trở vào trong nhà và đánh ba hồi chuông bắt đầu là cơ thể của bé linh nó nhẹ nhàng và dần dà là cái thần thức của nó tỉnh lại v à tưởng như vậy là xong rồi đúng không nhưng chưa đâu các bạn mới ngồi hỏi chuyện được vài câu thôi thì tầm mười lăm hai mươi phút gì đó có một cái v o n g khác n h ậ p vào trong xác của linh mới biết là như này nè Do đông người quá hồi nãy v o n g kia nói là ngoài kia đang đứng đó, trước cửa đó, là mười bốn mười lăm người nhưng còn nữa người ta chưa có tới kịp người ta chen c h ú t bây giờ người ta tới ha quá trời luôn chưa có tên tuổi nè nên là người ta không có đi được các bạn cho nên buộc lòng chú phải lặp lại cái quá trình báo cáo với thầy tổ ở trên lặp đi lặp lại tới gần mười một giờ đêm bốn tiếng đồng hồ thì mới xong và cuối cùng ai về nhà đẩy ha và khi mà chị bích với lại liên về rồi gia đình của em ngộ có ngồi hỏi chuyện với nhau đó l à những cái vong này ở đâu mà sao người ta tới đông dữ vậy thì chúa có trả lời là hồi nãy cũng có nói là người ta ở đây nè nhưng mà lâu với lại cái thế hệ là nó xa mình quá rồi nên không ai nhớ vì mỗi một cái thước đất mỗi một cái con mương đều có vong linh n g ự hết không chỉ một đâu mà rất là nhiều đời này qua đời nọ lý do tại sao họ chưa có đi á nhiều không có nói chính xác được tại vì cái nghiệp lực mỗi người là nó mỗi khác nhau có thể là do thiếu phước phần nè có thể do cộng nghiệp nè với lại không có biết tu á không có ai chỉ đường dẫn lối đường đi nước bước nên là cứ lang thang ở chỗ đó hoài à lúc này ha là có cái nhân duyên với lại con bé linh mà được khai tức là khai cái thân xác mà nhập vô được đó xong rồi nó mới tìm cái chỗ ăn và cái cái cái cái nhân quả nó dẫn lối tới chỗ này gặp chú nè xong rồi gặp tổ thầy mà người ta có một cái nơi để người ta nương tựa và người ta tu tập và không biết nha những cái vong đó gửi thì gửi đi rồi đó nhưng mà họ có chịu học hành hay không thì không có ai dám chắc chắn nhưng mà mai mốt á lỡ mà mình có cần cái gì thì người ta sẽ về người ta phù hộ liền chứ người ta không có đi l a n t h a n người ta không có nhập xét lung tung mà người ta phá này kia đâu thì khi này nè mẹ của em mới hỏi chồng á là hồi s a u cái cái cái cái người nhập ban nãy đó kêu là hồi trước không có dám vô nhà mình mà bữa nay thì vô được thì chú có giải thích á cái nhà này giống như là một cái nơi mà giống như một cái cái cái cái công ty gì đó hoặc là cái trường học gì đó mình có thờ ông địa nè cứ giống như là một người chủ đất còn thầy tổ giống như bảo vệ vậy đó mình tới mà mình không có xin phép á thì bảo vệ người ta đâu có cho vô cái ông chủ đất nào ông chủ nhà nào ông đâu biết mình là ai đâu cho nên người ta cũng không c h o mình vô luôn thì bữa nay đó chú biết là có có vong á người ta tới nhờ mình cho nên là chú thỉnh thầy tổ về để mà chứng giám và cho phép họ được vô nhà nó là như vậy ha mọi chuyện nó đều có cái nhân duyên và đều có cái bài bản thể hết và nói chuyện xong xuôi rồi cả nhà đi ngủ sáng mai thì còn đi học nữa đi học và đi làm và đến buổi trưa ngày hôm sau khi mà chú trên đường trước em này về đó chú mới kể là hồi sáng những cái vong linh người ta tới nữa các bạn xong em ngộ em nghe thì em thắc mắc lắm ủa sao mới hôm qua tới đâu mà làm quá trời rồi sao giờ người ta tới nữa hả ba thật ra nè những cái vong này á là của cô ba ngọc các bạn chú nói á vong này của cô ba ngọc mày chứ ai hồi hôm trị cho con linh xong á thì bà nội chồng nó đi qua và kêu là cha trị cho bả Thì không biết là cô bị gì em này em thắc mắc em hỏi đó thì xong rồi chú mới kêu lại là bả là bị bệnh lâu năm rồi con không nhớ hả cái nội tạng bả bây giờ là nó hư hết trơn rồi nguyên nhân đó là hồi đó đi coi thầy thì thầy nói bà bị ếm nên là thầy gửi bùa gửi âm binh t ì vô trong bụng bả đánh lộn với lại cái âm binh người ta hành bệnh vô được nhưng mà ra không được cứ như vậy thôi mà nó càng ngày nó càng nặng thêm bả không biết thì đi coi thầy thầy lại gửi âm binh vô tiếp nói chung là trong cái bụng của bà này nè bây giờ là binh lính rồi tùm l â m tà la hết trơn luôn cái cơ thể đó, nó tả bí lù hai bên nó đánh nhau nó đao chỗ nào có nghĩa là âm binh nó đang đánh lộn ở cái chỗ đó thì nghe như thế xong á em ngộ cũng có hỏi lại có cách nào để mà chữa cho cô ba ngọc được không thì chú mới trả lời là có người nhập vào người của ông bé linh này nè người ta kể lại là trong bụng của bà đó trăm ngàn lính rồi đó, nó nhiều dữ lắm luôn đánh lộn đó bây giờ ha càng ngày cô ba của con càng đau đớn tới nhờ mấy ông thầy á thì chỉ mất tiền thôi chứ chẳng giải quyết được cái gì chưa và may mắn tới tìm chú thì chú giải quyết được rồi ha nhưng mà do cái lượng âm binh trong bụng nó quá nhiều đi một lần gửi đi không thể hết được nên hẹn cái ngày rằm sắp tới mà làm lễ tiếp xong xuôi hết rồi thì bệnh cô ba ngọc không cần chữa trị gì hết và nó cũng sẽ tự khỏi thôi tuy nhiên á lần đầu là buổi sáng ngày hôm đó lần tiếp theo là ngày rằm 15 l lần tới lần cuối cùng á là cuối tháng mẹ con của chị bích thì cứ hai ba ngày là tới thắp nhang bánh trái cho gia đình của em rất là nhiều vừa trả lễ và cũng coi như là vừa làm công quả luôn và học hỏi từ cha nhiều lắm c á c b ạ n và bản thân của con bé linh á từ hồi mà được khai căn thì thấy rất là nhiều thứ từ người trên lẫn người dưới kể cả ông tổ của cha em nha linh cũng được cho thấy và chú thì chú thú thiệt hồi đó giờ chú thờ chú cúng vậy đó chứ mà chú chưa có được phép thấy lần nào hết trơn được phù hộ độ trì do cái lòng tin và sự tu tập mà thành tụ như vậy thôi chứ còn về nhân dáng của ông, hộ, của ông tổ như thế nào đó là chú chưa được thấy luôn và cũng do là quen thân nên những chuyện gia đình cơ bản hai bên nhà đều biết hết trơn cho nên có một lần bé linh theo vai vế gọi ba của em giác ngộ là ông hai ha ông hai ơi ông hai sao bà cố út bị bệnh mà ông hai trị không có hết bà cố út ở đây ý nói là gì của chú này nè dì thì là mẹ của cái cô tên nhi á, mất vào năm mười một mười hai tuổi mà hay n h ậ p vào xác của mẹ giác ngộ đó thì chú mới trả lời trị thì trị nhưng mà bả không có tin tưởng ông tỷ như con uống thuốc á, mà con uống không có đúng cử thì nó cũng không mắc khỏi hồi đó nha bả còn nói là ông hai làm cái chuyện mê tín dị đoan không bỏ là đuổi ra khỏi nhà ông ghét lắm cho nên xin ông bà cụ cho ra ở riêng Rồi tới sau ông bà cụ mất á, thì b à ở một mình mới quay lại nhờ v ả nương tựa nè bệnh hoạn này nọ ông cũng lo nhưng mà b à bô bô ba la cái miệng b à đó có bệnh á, thì vái tứ phương nhưng mà cái tâm của b à nó không có thành mà giờ b à bị dời leo hai năm nay có khỏi đâu đó giờ đem xuống cha già sáo trị lúc hết lúc không thì bé linh do không biết ông s á u là ai cho nên có hỏi ngược lại thì chú cũng giải thích luôn ông s á u là bà con cô cậu của bà út thì cũng làm thầy nhưng mà theo cái phái lỗ ban cũng giỏi đó nhưng mà ăn tiền đi đây đi đó nhiều lắm nói là đi ngao du học đạo nhưng mà thiệt ra là đi bắt âm binh về để mà phục vụ c h ọ m và hai ông này thì có chơi với nhau không bé linh nó thắc mắc thì thật ra là về chỗ bà con cậu cháu thì gặp nhau nói chuyện bình thường so về tài phép á, thì ông thì không có bằng ổng có nghĩa là ba của giác ngộ thì không có bằng ông s á u nhưng cái nào kẹt quá đó, thì cũng nhờ ông s á u phụ còn ông chỉ được cái là cầu xin cái tha lực của bề trên và thầy tổ p h ụ hộ thôi còn ông tự lực nên là ông mạnh dữ lắm cái đoạn này giải thích một xíu cho các bạn dễ hiểu hơn ha cái tha lực là gì giống như kiểu là các bạn biết là mình chưa có hoàn toàn đủ khả năng mình tự chủ mình làm được cái việc đó thì mình sẽ xin mình khấn thầy tổ giống như là các bạn mượn tha lực của thần thánh của thập phương vậy đó đó gọi là tha lực còn tự lực là mình có thể tự làm được cái chuyện đó rồi mình không cần nhờ tới ai hết trơn á thì ý là như vậy mỗi lần mà ba của giác ngộ muốn giải quyết câu chuyện tâm linh là phải nhờ tới thầy tổ trên ban cái ơn xuống đưa đường chỉ l ố i chứ chú không có tự biết làm được còn ông sáo á, là ô n g tự làm được luôn ha và nói về giác ngộ em cũng mới biết ông sáo làm thầy gần đây thôi vì đó giờ nhìn ông á giống như một cái người nông dân bình thường à lên nhà chơi thì cũng có cho tiền tụi em chứ không phải không và chị hai của em có gặp rắc rối nếu mà cha của em mà giải quyết không được á thì cũng nhờ ông s á u và hai đứa con của chị hai em nè cũng do ông s á u nuôi dữ theo cách hiệu tâm linh á là dạng như là gửi âm binh gửi lính theo để mà phù hộ độ trì để mà bảo kê cho anh vậy ha và theo như giác ngộ nói là tánh của ông s á u á ổng sởi l ỡ dữ lắm nói năng mộc mạc cởi mở nên rất là được lòng bà con tới trị bệnh và mặc dù là khác phái với nhau nhưng mà ba của em đôi khi cũng học hỏi thêm vài ngón nghề của ông sáu còn ông sáu thì học thêm về cái thuốc nam của chú này coi như là bạn đồng tu với nhau ha và mỗi năm hãy tới cái dịp cúng tổ hoặc là những cái lễ lớn nếu mà nhà em làm thì mời ông sáu tới dự và ngược lại tuy thân thì nó không quá thân đâu nhưng mà tình nghĩa thì nó vẫn có chứ không phải là coi như là người dân xã giao không quen biết gì và bà út thì hay chê ba của em chữa bệnh không có giỏi bàn âm sáu nhưng mà ba chỉ cười thôi các bạn chú nói là thôi do không có duyên đó dù ở gần nhưng mà duyên không có thì làm mọi chuyện không có thành tụ được đâu và khi mà nghe xong mọi chuyện rồi bẵng đi một thời gian sau á con bé linh linh nghĩ là nhờ cha của em nè nhờ chú này nè mà được khai thông cái tâm trí và có cái khả năng tâm linh trị được bệnh cho bà nội nữa nên là ý định là muốn bái ba của giác ngộ để mà làm thầy đó nhưng mà chú từ chối các bạn chú kêu là chú thì c ũ n g chả có cái tài phép gì mà bái đâu bay muốn bái đó thì là bay bái kiểu ông năm ông tổ rồi kìa、nên、nếu mà ông tổ không chịu á thì ông sẽ thay mặt nhận cái phần hương lễ của bay tới cúng còn r ằ m mùng một nè tới phụ ông làm công quả xong rồi nhận lại cái bánh trái về chứ mày á là mày được thấy ông tổ rồi còn hay hơn tao nữa hồi trước giờ đó ta có nhìn thấy ổng khi nào đó chưa biết là ai bái ai đâu nha nói chung là chú nói vui vui để mà từ chối như vậy và đúng mùng một tháng sau nhà của em ngộ cùng với nhà có chị bích á có ra làm một cái mông cúng giống như kiểu là ra mắt tổ nha xin tổ nhận linh làm đệ tử để mà hành đạo cũng như là cùng hỗ trợ ba của em để mà cứu đời、và、bữa đó là có mặt đầy đủ hai nhà ba má em nè vợ chồng của chị bích vợ chồng của linh cô ba ngọc bà út và quan trọng là có mời ông s á u lên để mà chứng giám cái buổi lễ nữa thì ông s á u cũng cười cười ông nói đó nay ha là thay mặt là sư phụ ha nhận đệ tử luôn ha nói chung là d ạ nó g n vui vui vậy c á c bạn tuy nhiên có một câu chuyện như thế này nè lúc mà cúng xong á trước khi dọn cái mâm thì cả nhà có ngồi lại để mà nói chuyện với nhau ông sáu với lại ba của em á là nói chuyện đạo những cái người phụ nữ thì nói chuyện gia đình con cái làm sao các kiểu gì đó nó giống như một cuộc họp mặt bình thường và em giác ngộ em đang ngồi đợi n h a n nó gần tàn thì em dọn để mà em đi đổ xuống đó thì đang khi nói chuyện rơm rã bất giác là mẹ của em nha cô bắt chéo chân cô ngồi cô chống cầm cô thở dài mấy cái chú nhìn vợ mình là chú biết rồi chú liền hỏi luôn nhi em về hả nhi đông vui quá mà sao em lại thở dài vậy nhi nhi là con của bà út với c á c b ạ n và đúng thiệt lúc đó cô nhi là đang trong xác má mà hay về xác của má mà nhìn lần lượt bà con đang ngồi xung quanh rồi nói nhi về thăm mẫu và thăm huynh trưởng thấy ai cũng đặng bình an là nhi vui rồi thở dài á là vì không tìm thấy song thân của mẫu mẫu là mẹ ha song thân của mẫu ý nói là ba má của mẹ mình là theo cái vai vế đó là cô nhi gọi là ông bà ngoại đó các bạn thì ba của em mới kêu ông bà mất lâu thì chắc về cõi khác hoặc là đầu thai kiếp khác rồi sao còn ở đây mà em kiếm thì cô nhi cổ lắc đầu cổ kêu á là hai vị vẫn còn chưa có đi đặng nghe tới đây nghe tại sao hai vị đó chưa đi ông bà ngoại của chú này nè chưa đi mà tại sao chú nhìn không thấy chú mới hỏi lại là bộ hai ông bà còn vướng mắc cái gì hay sao mà còn ở thì cô nhi cổ đáp đó nay về nè nhưng mà thời nhi chưa thể nói muốn biết về hỏi xác xác biết ý cô kêu á là cái khoảnh khắc này cô không nói được còn muốn biết rõ sự tình như thế nào đó thì hỏi cái xác cô đ a n g nhập nè ý chỉ là mẹ của em giác ngộ ha thì ông s á u ô n g nghe như vậy ô n g có lên tiếng á là cháu có nhớ cậu không mình từng gặp nhau rồi nè và cô nhi cổ quay qua nhìn ông s á u nhưng cái nét mặt của cổ lạ lắm nha các bạn cô mới cười cô kêu á là thưa là nhi biết rồi nhi biết nhiều lắm nhưng mà nhi chưa thể nói được thì ông sá ổng kêu lại ông bà cụ vì thương mẹ của cháu mà chưa đi được cháu muốn kiếm ông bà cụ làm cái gì thì cô nhi cổ lại kêu muốn biết thì hỏi xác xác biết chứ nhi chưa nói được và ông sá ổng chốt một câu như thế này nè các bạn biết hay không biết á, cũng có đi được đâu cũng có nói được đâu ai cho mà nói sao ổng cười các bạn nghe tới đây biết là có điềm gì rồi đúng không tuy nhiên mọi người chưa ai nhận ra gì đâu nha tất nhiên cũng cảm giác là lạ chứ không phải không có được nhưng mà mọi người không rõ tại sao cái câu chuyện nó lại diễn biến theo một cái chiều hướng nó mơ hồ như thế thì qua một cái hồi trao đổi dặn dò đôi ba câu cô nhi đó c ũ n g xuất ra chú thì có nhìn vợ của mình đó thì tự nhiên thấy là con mắt cô chúp chớp cô kiểu ra tín hiệu là đừng có hỏi vậy đó giống như kiểu kiểu vậy và đến khi mà nhan tàn rồi em ngộ có cùng mọi người dọn mâm xuống và quay quần ăn uống trong cái không khí rất là ấm áp mọi người khi này vẫn cực kỳ là vui nhưng tới sáng ngày l à m s a o khi mà chú kêu em d ậ y để mà đưa đi học sớm á, để về có công chuyện và nói là trưa nay rước em trễ hoặc là sẽ nhờ một ai đó rước d i ù m thì em nghe như vậy rồi em cũng đi học chứ em cũng không quá quan tâm đâu và đến cái buổi trưa đó em được một cái người chú là bạn chung sớm của ba rước và về tới nhà thấy khóa cửa rồi nên là em có gọi em hỏi là giờ, ba má đang đâu thì biết là đang ở trong nhà của bà út cho nên em có nhờ cái chú đó đó c h ở vào trong nhà của bà út vừa tới nơi thôi các bạn đã thấy cảnh tượng rất là lạ rồi ba thì đứng trước ngay chỗ cái hàng hiên đó c á c bạn cái gương mặt của chú á nó rất là nghiêm nghị luôn bà út với lại mẹ của em á hình như vừa mới khóc xong hai con mắt nó đỏ hoe mà nó sưng bụp lên vậy nè em vừa vô tới nơi ha thì em được ba của mình kêu vô trong nhà ngồi đi và lúc này nha người lớn nói chuyện thì em mới hay như này nè hồi sáng tới giờ á bà út nè ba má em nè khóc hết nước mắt luôn các bạn các bạn có nhớ cái chi tiết ngày hôm qua cô nhi cô về、á. cô hỏi là song thân của mẫu á, là ông bà ngoại của cổ đang ở đâu mà cổ nhìn không thấy cổ biết nhưng là không có nói được muốn cái gì á, thì hỏi xác là hỏi mẹ cô giác ngộ đi thật ra câu chuyện á, là bà út bị bệnh các bạn xuống cho ông sáu ổng trị mấy năm nay rồi biết làm sao mà bà út khỏi bệnh không do là ông sáu á, bắt ông bà cố có nghĩa là ba má ruột của bà út làm âm binh các bạn xong rồi nhét vô thân xác của bà út để mà trị bệnh xong rồi nhốt ở đó luôn khóa cái miệng của họ lại và không cho họ nói mười mấy năm trước ông bà cố như vậy Chỉ là có thờ cúng mất lâu rồi mà có thờ cúng ở trong nhà đó là đâu có được hưởng đâu tại sao vong có trên bàn thờ đâu mà hưởng cha nội là cha ác tới nổi nha bắt vong người thân trong gia đình trong dòng tộc của mình để mà làm âm binh suốt từ đó đến giờ và bản thân cô nhi á hay về xác của má đó mẹ của em ngộ này nào cũng bị ông sáu bắt luôn nhưng mà may mắn là chạy trốn được và ông bà cố già yếu nên phải chịu cảnh làm âm binh cho ông sáu sai khiến và khi mà nghe tới đây em biết lý do tại sao mà mọi người khóc rồi và em cũng thấy bức xúc nó kiểu nó căm phẫn kinh khủng luôn tại sao ông s á u lại là một cái người như vậy hỏi sao ngày hôm qua mà ông s á u ổng không nói với cô nhi á là cháu có nhớ cậu không mình từng gặp nhau rồi mà đây không phải là câu hỏi ân cần của âm dương cách biệt có dịp trùng phùng đâu mà chính mày mày chính là con mồi đã v ư ợ t khỏi tay của tao may mắn là cái bữa mà cô về nghe có ơn trên tổ thầy che chở mà cô mới nhập vào trong xác của mẹ giác ngộ được và ngầm báo hiệu cho gia đình biết lúc nào cô cũng n ấ p đằng sau cái bóng của mẹ giác ngộ đó do là sợ ông xấu sẽ bắt cô đi chính vì thế cô luôn nói muốn biết cái gì thì hỏi xác xác sẽ trả lời cho và đúng thiệt là như vậy các bạn và cả nhà im lặng một hồi lâu bây giờ n è bàn tính cái phương cách làm sao để giải quyết câu chuyện này đây và chú thì chủ trương là do ông bà ông bà cố của em giác ngộ đó là ông bà ngoại của chú nè hồi đó như là nuôi dưỡng rồi có cái ơn với gia đình từ lúc nhỏ không biết thì thôi chứ bây giờ biết rồi có chết có bị cái gì đi chăng nữa thì cũng phải cứu cho cái linh hồn của ông bà một mình chú á thì tất nhiên chú không có cái năng lực đó chú phải mượn tha lực của bề trên và cũng như là giờ có thêm một cái người đệ tử của ông tổ ông nhận rồi đó chính là c o n bé linh ha liên hệ với gia đình bé linh bắt đầu thực hiện một cái buổi lễ hợp sức để mà rút hết âm binh trong người của bà út ra thì giờ này bà út không tin không được nữa rồi tại vì cái việc làm của ông s á u đối với ông bà cố em giác ngội nè bà vừa thù vừa hối hận khi mà tin ông s á u tới như vậy bà thương cha thương mẹ mình nên là bà cầu xin trời phật phù hộ thì trong cái lúc mà hoảng loạn đó cũng không muốn làm tình hình nó căng thẳng thêm cho nên á là chú ba cô giác ngộ có nói một câu như này nè thôi bây giờ á vì cứ bình tĩnh đi nhưng mà sau này vì làm gì cũng phải cẩn thận nghen vì mà tin con từ đầu á phật ở nhà hay chỗ nào cũng vậy thôi miễn mình tin á là nó linh thôi chứ bây giờ vì qua bên kia bây giờ nó có cái trường hợp như vậy đó gì thấy không nhưng thôi chắc chắn là con sẽ cố gắng giải quyết câu chuyện này được không có sao đâu và rồi một cái đàn phép của chú được thành lập mặc dù không có nhìn thấy bằng mắt thường nhưng mà theo theo cái kiểu mô tả đó các bạn thì em cũng đoán chắc cái này nó cũng phải có ba bốn tuần được hiện diện tất nhiên là người mà không có có pháp lực á người ta nhìn sẽ không có thấy đâu củ huyền thất tổ về chứng giám nè thầy tổ về trợ lực và các chư vị vong linh về tạo thành một cái vùng mà theo sau này thì chú chú có giải thích lại cho em biết ha chính chú sẽ là người sinh tổ để mà lấy hết âm binh từ trong người của bà út ra còn c o n bé linh á là con bé nó mới vừa học sau này cho nên là nó nhờ đứng cái vòng ngoài để mà tránh không cho những cái âm binh lạ được phép vào đây và khuấy nhiễu cái đàn tràng của chú cái chỗ đau nặng nhất của bà út á là dưới cái xương sườn bên trái chú mới kêu là bây giờ gì ra vườn ha gì hái một cái trái tắc cái trái q u ố c ở c á c bạn vừa c h í n cứ nhìn thôi ưng trái nào á thì hái trái đó đem vô đây và ở trong này thì chú có làm nước phép từ trên cái bàn thờ nhà của bà út và có thỉnh thầy tổ về đây chứng giám ngay tại chỗ này luôn và lát sau á bà út đem trái tắc vô chú thì mới bỏ vào trong cái ly nước hồi nãy đó xong rồi lấy ra và xoa đều lên cái chỗ đau của bà út niệm phật thành tâm nhớ cha nhớ má chú nhắc đi nhắc lại câu này để làm cho cái tâm trí của bà út nó được gọi là nó được Nó được giữ và ữ những n nha các bạn, nó không động bên n g g đó sao các có bị sao động bởi một số o một tố yếu i chú ũ n n g ư là đó, làm là Loạn l ma tâm. sao quỷ quấy nó vững thần phá phải cho thật có này là chết. Và chết. chú c giải thích là cái trái tắt nó giống như là cái nam châm dẫn đường lăn tới đâu thì âm binh sẽ ra tới đó nếu mà hên h ơ n á thì là ông bà cố của giác ngộ sẽ ra theo và dấu hiệu nhận biết như thế nào thì em không rõ nhưng mà thấy là chú làm xong một trái à xong rồi kêu bố lấy thêm một trái nữa xong làm liên tục liên tục liên tục như vậy tới khoảng tầm trái thứ tư trái thứ năm á nhưng mà nói là chưa có thấy ông bà cố ở đâu hết ông xấu á các bạn ổng làm phép ổng giấu rất là kỹ luôn hèn gì mấy năm nay á mặc dù là ở rất là gần bà ú c nhưng nhìn không có ra và một lát sau á cứ tưởng đâu là câu chuyện nó sẽ đi vào một cái hồi bế tắc rồi tự nhiên con bé linh nó la lên là ông hai ơi con nhìn thấy ông bà cụ rồi có phải á, ông thì bận bộ bà ba màu trắng tóc cao có búi một cái chụm ở trên đây còn bà thì bận kéo dài màu xanh rêu và bà có chống gậy phải không thật ra đó nói nào ngay thì chú cũng không có nhớ cái lúc tưởng liệm á thì ông bà cố mặc cái bộ đồ gì nhưng mà bà út thì b à nhớ nhà tại vì ba mẹ ruột mà trời đất ơi đúng rồi đúng rồi đúng là ông bà cụ rồi đó thì linh nó mới nói tiếp hồi đó giờ con chưa có gặp nhưng mà nhìn thương lắm cái người này nè lớn tuổi rồi ông đó, ông đi rất là chậm luôn và phải có cái sự đỡ của bà bây giờ nha ông bà có nhường đường cho mấy người kia đi trước à, hai ông bà là lụm cụm đang đi theo phía sau riêng cái trái tắc này nè lăn lâu hơn chút xíu đi là sẽ lôi được ông bà ra ngoài đó thì cả nhà nghe xong trời đất ơi tao nói mừng húng luôn mừng quá trời mừng luôn các bạn cái này nè rõ ràng vừa có cái sự trợ lực rất lớn từ bề trên và quan trọng là sự thành tâm của con cháu trong nhà hợp lại và khi cái trái tắc cuối cùng được lấy ra đó thì linh nó mới báo hiệu là chưa bao giờ mà nó thấy vong linh nhiều tới như vậy luôn ông bà cụ á thì đi thẳng về phía bàn thờ rồi còn những cái vị còn lại á, đang láo nháo không biết đi đâu tại chỗ này đâu phải nhà của họ đ â u đâu có chỗ cho họ đi mà họ biết cái đường hướng là như thế nào tuy nhiên tới đây là thở v à o nhẹ nhõm rồi các bạn chú mới đứng dậy ha chú mới khấn á là xin cảm ơn tổ thầy chư vị âm binh khuất mặt khuất mày đã hộ độ tối nay chư vị cũng sẽ về ngôi gia của tôi để tôi g ử i cho đi tu học được bao nhiêu người á thì tôi sẽ cố gắng gửi hết bấy nhiêu người ha có mặt ở đây bao nhiêu tôi sẽ gửi bao nhiêu vì mọi người đã phù hộ cho tôi cứu được hai ông bà cụ khấn rất là thành tâm luôn nha các bạn và bà út b à đang ngồi dưới á b à nghe được tin là bây giờ cứu ba mẹ b à được rồi bà mới chạy ào tới cái bàn thờ bà khóc quá trời khóc và b à cực kỳ là hối lỗi với lại gia đình với lại song thân của mình và giải quyết câu chuyện về phần tâm lên xong ai về nhà nấy ha tuy nhiên lúc mà mà mà mà giác ngộ đó cũng mới thắc mắc lắm các bạn giác ngộ có hỏi là ba ơi nếu mà mình làm như vậy đó thì ông s á u có biết không ba tất nhiên là chú cũng không có giải thích quá cặn kẽ cho đâu nhưng mà đại ý nôm na là chắc chắn là ô n g biết chứ sao không biết thầy mà vong linh mình gửi đi phép của mình làm có cái gì ảnh hưởng và o là mình sẽ biết hết chắc chắn là hồi nãy giờ ở nhà ô n g cũng cố gắng gửi t a m binh tới để mà phá để ngăn mình lấy vong linh trong người của bà út ra may mà nhờ có thầy tổ á, với lại cái vòng vây ở bên ngoài những cái người mà mình cứu m ì n trước tới giờ đó họ chặn ở đó rồi cho nên là lính của ông sáu không có vào trong được vậy thì em cũng có thắc mắc nữa là không biết ổng có báo thù nhà mình không thì chú nói với một cái g i ọ n g rất là tự tin á mình với ổng có thù hẳn gì đâu báo chuyện ai người n ã y làm thôi chẳng qua ổng làm vì tiền nên là ổng mất nhân tính ổng mất tình nghĩa âm binh thì hao hụt chút xíu cũng không đáng nhiều với ổng đâu nhưng mà từ rầy nè hai bên m ì n h nhìn mặt nhau là cũng khó nói chuyện chứ không thể nào như trước được và nói về sự linh nghiệm của thầy tổ cũng như là những cái việc cúng kiến trong gia đình đ mặc dù là thờ tự hài đó tới giờ rồi nhưng mà gia đình của em ngộ này nè cụ thể là ba đó chưa bao giờ được nhìn thấy thầy tổ qua giấc mơ hoặc là tâm linh một lần nào dù vậy nhưng sự tin tưởng luôn luôn là tuyệt đối bàn thờ ông địa đó đôi khi có thể h ồ i h ợ p vì cái công việc nhưng mà bàn thờ tổ lúc nào cũng sạch sẽ và trang nghiêm hương hoa đầy đủ vì ba của em nói vui á ổng linh dữ lắm thỉnh là ổng hiện ra liền nên không có đàng hoàng là ổng giận ông bỏ đi Và trong khoảng thời gian đầu tới nhà của em điều trị bệnh rồi công q u ả này kia bé linh thì nó chưa có hề biết gì về ông tổ nhà em đâu có một hôm kể chuyện với gia đình thì linh nói đó hồi mới bị bệnh nghe con thấy là có năm ông nào đó đen thui à bự lắm đứng trước cửa mà rủ con tới nhà của ông hai chơi hoài nhưng mà lúc đó con mở mắt ra con thấy quỷ thấy ma không nào có phân biệt được đâu thì chú mới hỏi lại là có phải mấy ông đó, đó là đội cái mão có cái cây nhọn nhọn ở giữa và q u ấ n cái xà rông có giống đồ k h me r không thì cái bé này nè bé kêu lại là đúng rồi mấy ông đội mão nhọn nhọn nhưng mà q u ấ n g i ố n g mấy cái ông lục k h me r chứ không phải xà rông mà đó là ai vậy ông hai thì chú có giải thích nếu mà mày thấy là rõ ràng cái hình ảnh như tao vừa tả là mày thấy năm ông tổ nhà này rồi ông hai thì ông chưa được nhìn thấy nhưng mà hồi mới học đạo nghe kể sơ sơ lại là cái dáng dắt của m ấ y hỏng là như vậy đó thờ tượng trưng là cái rế nồi thời điểm này em ngộ đang học đại học nam nhất tối hôm đó đang trong cái túc xá thì cha của em ba của em có gọi đó con m ư y mốt con có rảnh con vẽ cho cha một cái bức hình của ông tổ nhà mình nha thì em trả lời lại là con làm gì biết ông tổ ra làm sao đâu mà vẽ thì chú m ớ i kia con nhắn tin với anh linh đi thì nó chỉ cho đoạn này t h ì em xin giới thiệu cái công việc của mình một xíu em đang làm cái nghề không phải là cái nghề chính đâu đang vẽ tranh tranh theo yêu cầu của các bạn với chủ đề là lịch sử và tâm linh tín ngưỡng và tôn giáo hễ mà có ai có nhu cầu vẽ mới sáng tác hoặc là phục chế tranh cũ á, thì em sẽ nhận làm công việc này thật ra là em bắt đầu từ hồi cuối năm 11 rồi nhưng mà chính thức em kiếm tiền là đầu năm nhất đại học vừa thỏa cái đam mê vẽ tranh và vừa tìm hiểu về tôn giáo và tín ngưỡng đó vừa muốn có thêm chút xíu thu nhập để mà trang trải cái tiền học phí nè và em cảm thấy thật sự là cái cơ duyên mình đưa đ ẩ y mình chọn đúng công việc vì mình đã thành công rất là nhiều nhờ nó trong email thì em viết rõ ràng luôn không phải là em khoe đâu nhưng mà em là sinh viên đầu tiên và duy nhất của khoa mỹ thuật công nghiệp được đăng báo và truyền hình vĩnh long đưa tin phỏng vấn về cái việc mà em phục dựng tranh chân dung nhân vật lịch sử tính từ hồi khoa mới thành lập cho đến thời điểm hiện tại ha và cũng được nhiều người trong và ngoài giới cổ phong biết tới và quan tâm và nếu không phải nói đó thì em thấy là cái nét vẽ của mình nó nó nó nó nó có một cái đặc biệt ở trong đó nó có một cái điểm rất là khác lại do em hoàn toàn để hết những cái tâm tư tình cảm cộng t h ê m là cái này mình nghĩ thôi chắc là em cũng có thiên phú về cái phần này hiện tại đó tuy không phải giỏi toàn diện hay là cái gì đâu nhưng mà mỗi lần mà em em nghĩ là em em có một cái gọi là may mắn nhờ những cái sự nỗ lực của em đó em được xuất hiện như thế khi em lên đại học phần nào những cái câu chuyện này nó đã giúp cho em tự tin hơn về bản thân của mình em dần dà là em hiểu ra giá trị của bản thân và nhiệm vụ của mình khi mà mình tới với cuộc đời này không phải cố gắng bắt t r ư ớ c theo một ai để đánh mất chính mình mà luôn tìm ra cái thế mạnh của bản thân để phát triển mặc dù cho cơ thể của em nó có nhiều những cái khiếm khuyết như vậy đó nhưng đôi khi trong cái cuộc sống nó vẫn còn một vài những cái giai đoạn nó làm cho em bị t r ù m chân và em không có em không có được chánh niệm với những cái suy nghĩ của mình hay em hay suy nghĩ bị l ệ t lạc đi một cái chỗ khác nói chung là nó tiêu cực thật ra em kể câu chuyện này đó không phải em muốn khẳng định mình hay là cái gì đâu mà để cho em muốn chứng minh là những cái bạn bè nào mà nghe cái video này nè mà có cùng cái hoàn cảnh sinh ra giống như em vậy đó các em không phải là người vô dụng chỉ là chưa tới lúc bộc lộ mà thôi và thu nhập từ công việc phục dựng và vẽ tranh của em tuy nó không nhiều nhưng mà đủ thu chi cho cái việc học nó đỡ đần ba mẹ em khi mà em năm hai đó em có khoe một chút xíu là em tự mua được laptop em tự đóng tiền học phí với mọi người có thể đó là việc vặt v ả n h nhưng mà so với bạn bè đồng trang lứa cái điều kiện gia đình tương tự đó thì em có nhỉnh hơn một chút xíu và em tự hào khi mình đã đỡ đần được cho ba mẹ rồi và như đã nói ở trên ha cái đây là cái nhân duyên nó đưa đẩy cho em em phục dựng và vẽ tranh với cái mục đích ban đầu á là lan tỏa kiến thức mình đã biết thôi nhưng mà lâu dần được mọi người chú ý nè riết rồi cái nghề này nó thành một cái công cụ cho em luôn nhưng mà cốt lõi đó em luôn đặt cái chất lượng và cái yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu và cái thứ nhì á là em làm không hề có giá đâu khi mà khách đặt tranh của em ha khách được toàn quyền quyết định giá tùy tâm thôi và tùy cái thỏa thuận bao nhiêu thì em cũng không bao giờ che mắt hay che r ẽ kết thuận mua vừa bán như vậy nhưng mà trọn vía là trời thương đó, cũng được nhiều khách biết tới hơn và công việc đó cũng nhiều cái thuận lợi hơn và cái thời điểm mà em gửi email về cho nguyễn thì em cũng năm cuối để học rồi nhưng mà cái công việc tay trái đó kiếm tiền nó vẫn đang rất là tốt và vẫn chưa có một cái giá cụ thể nào hết trơn và quay trở lại lúc mà chú gọi điện cho em đó em mở gia lô trên máy tính lên thì em có nói chuyện với bé linh ha thì bé linh nó kêu em như vậy nè cậu ngộ ơi cậu vẽ ông tổ cho ông hai và nhà con thò nha thì em hỏi lại là cậu có thấy ông tổ bao giờ đâu mà vẽ thì xong linh nói kêu là chừng nào cậu về đi ha con thỉnh ông tổ về s á t cho cậu coi cái dáng dấp á vì năm ông mỗi âm một cái kiểu bắt ấn khác nhau trang phục này nọ thì cậu hình dung được chưa hồi đó giờ cậu nghe cả là cậu biết chưa và qua những cái mô tả trước đây của ba em và cả linh chia sẻ nha em có mường tượng là năm ông tổ này sẽ vấn y bên tả giống như kiểu phật giáo khmer phật giáo nam tông á các bạn và da thì có phần hơi ngâm đen đầu đội một cái cái cái mạo có hình c h ế p nhọn và còn cái kiểu bắt ấn và gương mặt thì em không có được biết và theo lời của linh nói đó năm ông này có hiền có dữ nhưng mà nhìn nó trang nghiêm và giống như là năm ông phật vậy đó và nói tới đây nè em lấy máy ra em phát thảo liền cái dáng dấp của năm ông theo cái sự mô tả mà em nhận được nha trừ gương mặt và kiểu bắt ấn lúc đó thì em cũng chưa có thấy được rõ tớ em chưa được nghe kể rõ ràng đâu và sau một cái đêm mày mò như vậy thì em phát thảo gừng xong em gửi cho linh coi đó thì linh kêu là gừng giống rồi đó mai mốt về thì con coi mấy kiểu bất ấn những cái kiểu ấn trên tay nữa thì là nó chắc cũng sẽ được thôi và em có thắc mắc về cái phần gương mặt thì thế nào bé linh có trả lời mặt á thì các tổ không cho phép nhìn rõ mặc dù mờ mờ nha nhưng mà nó sáng tỏa cái uy nghiêm dữ lắm thật ra thì theo kinh nghiệm của em khó có thể vẽ lại một bức tranh chỉ theo trí nhớ và nó em được nghe kể lại thôi cho nó đúng được hoàn toàn nhưng mà kiểu qua một số những cái thời gian kiểu cấp nhạc á em nghe từ từ từng chút ừ từng c từ t từng c từ t từng chút á thì theo cái tấm hình mà nguyễn sẽ để ở đây nè thiếu em nói là thiếu cũng cũng vài chi tiết nữa là coi như hoàn thành rồi và các bạn thấy không cái hình bên trái mình để đó nó là cái bó nhang đó không có rút ra đâu cứ cắm gì đâu cứ cắm vô cắm vô cắm vô nó giống như là cái bông hoa vậy ha và còn cái hình đó, nó chính là hình của năm ông tổ thì mình nhìn qua thì nó giống như kiểu kiểu kiểu kiểu hình ông phật nhưng mà cái chớp cái cái cái đầu á cái tóc á Không, không biết là cái, cái phần màu đen ở trên thì nó có phải là cái tóc không hay hay hay là nó là cái chớp nhọn theo kiểu như em được mô tả、ha? thì cái này xin xin những bạn nào mà có kinh nghiệm á, thì có thể giải thích cho quý vị cùng nghe và rồi nói về một cái khoảng thời gian mà em ở trên đại học cũng nhiều chuyện lắm các bạn nhưng trong giai đoạn này nè cũng góp phần làm cho em giác ngộ đó em tu tập và em có những cái suy nghĩ nó thông suốt hơn đầu tiên do rất là khó khăn trong việc đi lại cho nên em đăng ký ký túc xá dài hạn luôn năm nhất thì em ở chung với chính bạn nữa và ở lâu dần cho nên thân thiết như là anh em chỉ khác là mấy bạn kia thì hay đi chơi lắm còn em thì chỉ thích ở phòng vẽ tranh hoặc là làm bài này kia thôi và có một cái buổi chiều á trời nó vừa xăm x ẩ m á em nhớ không lầm là bữa đó trường có tổ chức giao lưu văn nghệ giữa sinh viên việt nam và du học sinh lưu học sinh nước ngoài và do chương trình này tổ chức nó cũng khá thường xuyên đâm ra em cũng làm biến tham dự lắm kiểu lên coi hát múa xong rồi đọc diễn văn này nọ nó cũng hơi nhầm nhàm cho nên em cũng để mấy bạn chung phòng đi thôi và em kêu rồi thôi em sẽ ở nhà ha giống như thường lệ cỡ khoảng sáu giờ mười lăm khi mà ăn xong thì em ngồi vào bàn để em học em lướt điện thoại chút xíu rồi em cắm đầu vào trong cái laptop em nhìn ra cửa sổ á, thì em thấy ngoài kia người ta lũ lượt kéo nhau đi coi cả nhà hết trơn một mình trong phòng giữa cái không gian yên tĩnh chỉ nghe cái tiếng xòe xòe của cái máy quạt á thì tầm độ khoảng nửa tiếng sau có một người bạn tên là nhơn chung phòng với em nó mới bước s ò n s xọc vô nó không biết có cái chuyện gì mà nó s ò n s xọc xòng xọc xòng ọ c đi vô như là một cái c ổ xe tăng vậy đó các bạn thì em hỏi là có chuyện gì sao mà bị sớm vậy xong rồi nó trả lời là ta đi coi nhạc coi ca nhạc xong r ồ i ta về xong nó leo lên giường nha nó nằm thì ngộ cũng không quan tâm gì hết tiếp tục em làm bài tập thôi và lát sau thì hai cái người bạn thân nhất gọi là chí cố á, cũng đi về tụi nó tắm rửa ăn uống xong xuôi có rủ em ngộ đi dạo vòng vòng trường nó trắng ra là đi ghẹo những cái cô mấy mấy mấy mấy bạn nữ á, ở dãy trên、á. thì đi chơi một hồi đến tầm khoảng gần chín giờ về tới phòng thấy là cái thằng nhơn á nó vẫn đang nằm trên giường và có vẻ rất là mệt mỏi nên ngộ có lại hỏi thăm sao mày không đi đâu chơi mày nằm từ sớm giờ vậy bộ mày bệnh hay gì thì nghe vậy thằng cu kia nó mới quay qua nó trả lời là tao mới từ dưới quê lên mệt muốn xỉu rồi nè thì em nghĩ nó nó giỡn thôi nên em hỏi lại tại vì nãy rõ ràng em thấy là nó nó đi nó nó nó, nó chạy vào trong cái phòng này mà xong rồi ồ gì vậy hồi nãy mày đi coi ca nhạc cùng với thằng chí với thằng ân mà xong nó ngồi dậy nha nó kêu chiều mai tao mới học thì giờ tao mới lên chứ tao lên c h i sớm mày đi coi ca nhạc làm gì mày thì lúc này nè em hoang mang rồi nha em mới nói là ủa sao hồi sáu giờ mấy tao thấy mày vô phòng mà xong rồi tao có hỏi sao mày về sớm mày còn trả lời tao là mày coi xong thì mày về mà nó cãi liền các bạn thằng cô nhân n nó nói là tao từ dưới quê lên tiệc đây nè mày coi thời gian đi tao mới gọi về gia đình tao nè chính xác là em ngộ nhìn thấy cái cuộc điện thoại gia lô trong điện thoại của bạn mình ha 2 0 i m ư giờ m ư i mấy phút đó và chắc chắn tính thằng nhơn này nè nó từ dưới quê lên ký túc xá là nó sẽ gọi liền nó thông báo gia đình là nó an toàn rồi á cho nên chắc chắn thằng cu này nó không có nói láo vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì cái người hồi nãy bước vào trong phòng và ở với ngộ từ sáu giờ mấy á cho đến trước khi mà em ra ngoài là ai đây coi như là một cái hiện tượng tâm linh đầu tiên mà chính em trải qua mà không nếu nói trắng ra không phải mình em gặp đâu các bạn không biết là hai người bạn kia là đi ngang qua có thấy hay là không hoặc là bị che mắt hoặc là chỉ muốn gọi là cho một mình ngộ thôi thì không có biết chính xác như thế nào nhưng đó là lần đầu tiên mà bản thân em bị như thế may mắn là nó cũng không có cái chuyện gì nó quá là kinh khủng lắm nghe đồn là các bạn trong khu ký túc xá bên dãy nữ á, thì bị vong nhát hoài à bản thân em á ngoài cái lần vừa rồi thì còn thêm một cái đợt nữa ha bữa đó là không có đi học mấy đứa bạn cùng phòng của em có rủ ra sau cái vườn tre đằng sau ký túc xá để mà nghỉ mát ký túc xá là cái nơi s â u cùng của khu hành chính trường phía sau là đất quy hoạch kiểu giống như là cho cái khoa nông nghiệp thủy sản rất là rộng luôn và g i á p ra với cái túc xá nó có một cái vườn tre trường trồng để mà kinh doanh này nọ thì em không có rành lắm đâu nhưng mà ra đó đó là cách biệt với trường học luôn wifi trường thì không kéo tới không điện và cũng không có nghe tiếng người và kế bên là cái khu đất trồng rau và cái khu nhà lòng cho nên xung quanh nó vắng mà nó thoáng đẳng lắm kìa giống như được về quê ra vườn thăm ruộng vậy đó cho nên là mấy đứa tụi em rất là thích ra đó do nó mát nè nó thanh tịnh nè đùa giỡn thì cũng không có bị nhắc nhở và mỗi đứa có đem theo một cái cái cái cái cái, cái phích cà phê ở miền tây là hay uống cà phê sữa trong cái phích bự vậy nè các bạn kèm theo một cái võng ha thấy cái chỗ nào hợp lý thì cứ d ă n g lên trên những cái cây tre và ngủ trưa thôi phê dữ lắm luôn và đợt đó thì em cũng ra em nằm em chơi vậy đó em có móc điện thoại để mà em bấm em mới nhớ ra là wifi trường kéo không tới chỗ này và em cũng không có thói quen đăng ký mạng nữa bốn g năm g đó do là trường nếu mà đi trong cái khuôn viên chính á, chỗ nào cũng có mạng cho nên đăng ký chia cho nó t ố n tiền và biết được là mình sẽ không có lướt web hoặc là chat c h i t gì rồi nên em định bụng ha em quay phim là cái chỗ em nằm á gọi là chiêu chiêu rồi hưởng thụ này kia khi nào em về thì em sẽ gửi cho những cái người b ạ n thân chung lớp mai mốt mà có rảnh rỗi gì thì ra đây chơi cho nó biết Ở、lúc mà quay phim xong á để đó thì em cũng không có coi lại đâu em tắt điện thoại và em lên võng em nằm em ngủ một giấc ngủ một cái đ u n g giật mình vậy là trời tới chiều luôn rồi các bạn em mới đi về ăn uống nè tắm rửa xong xuôi đến buổi tối cùng ngày em mới nhớ là chưa gửi video cho bạn của mình xem tuy nhiên cái lúc mà em mở ra đó Hoàn toàn không có gì trong video Cái thời lượng em quay bao nhiêu nó vẫn hiển thị như vậy nhưng t r ê n cái m à n h ì n h đó nó là sắp đen sắp t r ắ n g n ó n h i ễ u s ó n g g i ố n g như tv mà bị mất t í n h i ệ u vậy đ ó c á c b ạ nó n kỳ dữ lắm k ì a mà cái âm t h a n h nó m é o m ó g i ố n g như c á c b ạ n quay ngoài t r ờ i đi h ì n h lỗi nhưng t i ế n g nó phải c ò n Trước đ â y đường h ì n h đường t i ế n g là đi h ế t trơn luôn nó léo nha léo như nó hỗn t ạ p em quay năm sáu cái nó đ ề u y chang như vậy hết nhưng lúc đầu á em không nghĩ là tâm linh gì đâu chắc điện thoại mình hư rồi nên em cầm lên em quay phim lại thì em thấy là bình thường à không có gì hết tới đoạn này nè em ấy chột dạ nha nên em gọi cho ba của em và trình bày sự việc và ba có hỏi đó là bay ra đó bay chơi mấy lần rồi em trả lời là dạ con ra đó chơi lần đầu tiên thôi chỗ đó mát mà nó đẹp mà ngủ ngon lắm như ngoài vườn ở dưới quê vậy đó thì xong rồi chú mới kêu là ra đó có xin ai chưa v à d o khu này là đất nông nghiệp mà bên kia thì mấy cái khu hành chính á, thì mấy thầy cô mới quản lý còn cái vườn tre bên này đâu có ai quản n ó mà xin thì cha của em mới nói lại đó là không phải xin thầy cô mà là xin những cái chư vị ở đó chưa thì em mới chợt nhớ tới lời mà mà mà gia đình mình dặn á trước khi m ì n h lên đại học hễ tới chỗ nào dù lạ dù ở lâu hay mau cũng chào hỏi người sống lẫn người chết vì m ỗ i thước đất ngọn cỏ đều có vong linh người ta trú ngụ hết còn đằng này là nguyên của vườn quanh năm hiếm người lui tới thử hỏi có phải người ta quở mình hay là không và nhận biết được cái nguồn cơn như thế nào rồi bữa sau thì em có làm bộ ha em hồ h ỏ i em rủ những cái người bạn của mình á cùng ra lại cái vườn tre nè nói kiểu là t ụ i bay kiếm được cái chỗ chiêu chiêu ha khoái quá bữa n à y đi nữa thì tụi nó cũng đi theo vậy thôi ra ngoài đó nghỉ ngơi đi bị giờ đ ó n g không học gì đâu mà cũng không có về quê nữa em cũng xách cái phích cà phê sữa cùng cái võng ra để mà em văng thì lúc mà không có ai để ý á em đặt cái phích cà phê xuống đất hôm qua là lần đầu tiên em tới đây em không có biết được cái câu chuyện như thế nào hết cho nên hôm nay nè em dùng phích cà phê để mà em khấn em nhắm mắt và nguyện rằng kính thưa các chư vị khuất mài khuất mặt con tới đây con không biết con không chào hỏi nên con được chư vị nhắc nhở nếu mà con có làm gì mạo phạm á thì xin chư vị bỏ qua con có đem phích cà phê mời chưa bị hưởng coi như là con c h u ộ t lỗi nếu mà chưa bị chịu á thì xin cho con dấu hiệu để nhận biết và tụng n a m mô a di đà phật vừa mở mắt ra nha các bạn đặt mình lên trên cái võng một cái là trời thổi một cái cơn gió rất là mát trong khi b u ổ i trưa thì nó cũng nóng dữ lắm ha những cái người bạn xung quanh của em á thì khen trời đúng nằm chỗ này thì về cơ bản nó cũng mát hơn bình thường nhưng cái cơn gió vừa rồi á nó dễ chịu lắm luôn các bạn và bản thân của em thầm hiểu là bà con chư a vị ở đây họ đã chấp nhận rồi là cho tụi em ra đây để chơi ha nên em tiếp tục em lấy điện thoại ra để mà em quay phim chiều mở lên em gửi cho những cái người bạn của mình á thì đúng t h i ệ t nó rõ nét bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngộ có nói một cái chia sẻ của em đó em sống vậy vậy thôi chứ cực kỳ là khoa học ha chứ không phải là lúc nào đụng chuyện em cũng nghĩ là mê tín là do này kia tâm linh đâu xét về cái hiện tượng trên có thể giải thích là do điện thoại nó đi tới chỗ lạ nó mất sống đột ngột vẻ nó nhiễu sống mà kiểu gì đó nhưng trong cái quá trình mà em gặp như thế rồi thì em hoàn toàn hiểu rõ đó cái chuyện này không thể giải thích bằng khoa học được mà chắc chắn nó có liên quan tới cái yếu tố tâm linh và cũng rút cái kinh nghiệm ha tạo cho em một cái phản xạ là đi tới đâu em cũng ngầm chào hỏi c h ư v ị khuất mài khuất mặt cho tới cái thời điểm hiện tại là em giữ thói quen này luôn và trong bốn năm đại học á em cảm nhận là mỗi ngày em đều trưởng thành hơn một xíu từ cái nhân cách sống giữa cái đường đời và cái đường đạo đó đời dạy cho em biết là cái nhẫn nhịn nè cái bao dung nè cái trưởng thành trong cái suy nghĩ và lời nói thì ban đầu á cơ bản là giúp em cởi mở thôi được sống là chính mình nè và giai đoạn lúc mà em mới lên đại học thì em thoát khỏi cái sự bao bọc kìm cặp của gia đình rồi như nguyễn có kể là em hạn chế đi lại đó nên ít được đi đây đi đó chứ không phải là gia đình em bắt ép đâu và do vậy lên một cái môi trường mới thoải mái hơn em sống theo bản năng của một thằng con trai mới lớn cái này về tâm sinh lý là nó ai cũng sẽ như vậy thôi c á c b ạ n tuy là không có đàn đứng rượu chè nghiện nga nam đọc nghiện game rồi nam nữ r này kia em biết thế nào là giới hạn biết thế nào là điểm dừng đừng đi quá xa nhưng mà do một khoảng thời gian dài bị bó bột và do trong cái độ tuổi nổi loạn đó nữa các b ạ n em cảm giác bản thân mình bao nhiêu năm qua em bí bách dữ lắm em muốn sống hết mình nói thẳng ra là muốn trải nghiệm giống như một cái đứa trẻ trâu á, mà mới mới vào đời vậy đó chính từ cái suy nghĩ này nó biến em trở thành một cái đứa tính nết nó rất là khó ưa luôn em tự nhận là như thế mà giờ hồi trước giờ thì em luôn luôn giữ một cái vấn đề là em em giống ở trong nhà phật mà gọi là giữ giới vậy đó nhưng mà lên đại học tâm sinh lý nó biến chuyển cái này không trách em được ha em bắt đầu đổi tính đổi nết n è hay cọc cằn hơn thua thành tích ghen tỵ khi nhìn bạn bè có bồ và thậm chí nhiều khi em nhìn lại cái thân á cái cái xác tạm này của em nè thì em em muốn chết tại vì em bản thân của em sao mà nó khiếm khuyết quá em không có được như họ nè em tự t h a n trách rằng tại sao mình sinh ra trong cái hình hài như thế này từ nhỏ tới lớn mình chịu nhiều b ấ t hạnh quá rồi và tới khi l ê n đại học mình cũng thua thiệt người ta nó làm cho em rơi vào trong cái bế tắc tột cùng luôn các bạn về mặt tâm lý ấy, là hồi đó giờ bị kìm cặp em nghĩ là mình l ê n đại học mình sẽ thoát được nhưng không tại vì em biết là mình sẽ khó nhưng là mình mình, mình khó giống các bạn mình không thể nào mà tất cả những cái phương tiện về cơ bản của mình á mình sẽ khó giống các bạn nhưng mà tâm sinh lý thời điểm đó mình lại muốn bùng nổ cho nên càng khiến em rơi vào trong cái vòng bất luật và b é tắc hơn em trách bản thân em rất là nhiều em muốn kết liễu bản thân em em muốn sang một kiếm sống khác một cái đời khác đi cái đời này nó đau khổ và nó nhiều những cái những cái đớn đau quá rồi nhưng ngay lúc mà em chuẩn bị kết thúc cái mạng sống của mình á thì em nhớ tới gia đình may mắn là em giữ lại cái chánh niệm đó nhau các bạn ba mẹ em n è dày công nuôi dưỡng em tới giờ này chịu biết bao sự đàm tiếu của thế gian mà gồng gánh nuôi con tới đại học em khổ một ạ thì ba mẹ em có khi là khổ tới mười và cái quan trọng không phải là do ngoại hình dị biệt hoặc là đầu óc không nhạy bén như người ta đó tuy là khiếm khuyết nhưng mà nó cái tỷ lệ rất nó chiếm cái tỷ lệ rất là nhỏ trong cuộc đời của một con người thôi trong những cái sách mà em đọc nó có một câu như thế này nè nhân vô thập toàn hoặc là không ai sanh ra là vô dụng hết em nhận ra mình đã quá chìm nghiễm so với xã hội nè thì liệu sau này á với cái suy nghĩ như thế đó em già em chết đi thì còn ai nhớ tới em không mình đến tới cuộc đời này nó đơn điệu như vậy sao và thực tế ở ngoài kia đó có những ông to bà lớn cũng có nhiều k i ế n khuyết mà nhưng họ vẫn tỏa sáng vì họ tìm ra cái giá trị của bản thân và họ phát triển lên trong khi em á, thì ngồi bản thân em khi mà sinh ra em có khiếm khuyết trên thân nhưng đầu óc em vẫn rất là bình thường tay chân tay của em á, thì vẫn rất là bình thường vẫn còn đỡ hơn rất là nhiều người ngoài kia tại sao mình lại không suy nghĩ như vậy mà mình lại đưa mình vào trong một cái con đường nó chỉ có cái chết để giải thoát thôi thì liệu có phải mình đã không có trách nhiệm với cái cái cái nhiệm vụ khi mình đến với cuộc đời này và trong phật giáo thì các bạn biết rồi tự tử là cái tội lớn nhất tại vì sao nó còn lớn tội bất hiếu nữa ba mẹ mình sinh ra cho mình cái thân này mình không biết giữ mình, mình tự nhiên mình lại giống như là mình mình mình mình tự kết thúc cái sinh mạng này mình làm cho ba mẹ mình buồn thì có phải là bất hiếu không trong đó bất hiếu là tội nặng nhất thì tự tử nó bao gồm cái bất hiếu nữa các bạn không có tôn trọng cái thân xác này cho nên á em nghĩ lại mỗi ngày trong năm đặc biệt là cái năm thứ hai ha em tập cho mình cái cách sống chậm lại để mà biết mình muốn gì mình thích cái gì mình ghét cái gì cố gắng kìm hãm cái con người cái phần con trong trong trong bản thân mình á giận dữ nè hay cáo gắt nè khi mà làm khi khi mà mọi người làm chưa có vừa ý mình em tập mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày nói thì nó dễ nhưng để thay đổi nó phải có hành động từng ngày từng ngày một từng chút từng chút từng chút buổi tối trước khi mà y đi ngủ á em hay ngồi thiền lắm gọi là thiền cho nó có hình thức thôi nhưng cái tư thế đó nó giúp cho em được tập trung em nhớ lại tất cả những cái hành động lời nói của bản thân trong một ngày coi cái nào đúng cái nào sai em tự thân em tự sửa đổi và khi đó giống như kiểu là em tự phán xét bản thân của mình và sau khi mà em sám hối đó mình gọi là sám hối đó, em nhận ra nào k、okay, cái này là em cần phải phát huy cái này là em cần phải sửa đổi và khi sám hối kiểm điểm xong xuôi rồi em mới có thể an tâm mà đi ngủ được và đến năm thứ ba đó là năm em cảm thấy cái phần tâm linh của em dần được sáng tỏ hơn khi nói là tu mà như không tu đầu tiên là việc ăn uống trở ngại lớn nhất trong khoảng thời gian học đại học là không thể tự mua đồ ăn mà phải nhờ các bạn chương phòng vì đã nhờ mỗi ngày rồi mình rất là sợ phiền lòng người ta đó nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc mình phải ăn mặn các bạn như nguyễn có kể lúc đầu á là gia đình em ăn chay trường ha em ăn từ nhỏ luôn và lên đại học mới bắt đầu tập ăn mặn em đâu thể nhờ người ta lặn lội đi mua đồ ăn chay cho em được đâu đồ chay thì nó cũng khó kiếm chứ có phải dễ như đồ mặn ha hồi trước đó thì em từng ăn mặn rồi vì do cái lúc sinh em á em yếu mà các bạn cho nên là ba mẹ cho ăn mặn từ nhỏ nhưng mà tới sáu bảy tuổi á em đòi ăn chay chung với cả nhà nên tính t ớ i thời điểm em học đại học cũng mười mấy năm á và nói thiệt trong tâm em biết chứ sao không biết được đồ mặn thì nó thơm Nó, béo. nó đa dạng đủ mùi đủ vị hơn so với đồ chay ở nhà nhưng mà chưa bao giờ ăn mà em cảm thấy ngon hết trơn lúc đầu em nghĩ là do thói quen ăn chay mình còn cái dư âm hoặc là mình có cảm giác tội lỗi khi mình vừa ăn mạng của một chúng s a n h cứ b ứ c r ấ t khó chịu không biết giải bày cùng ai hết trơn nhưng mà vì hoàn cảnh mỗi ngày phải bỏ vào miệng những cái thứ b ổ béo đó mà lòng thì nó không có thấy ok cho nên lúc này nè em có tập cho mình một cái thói quen á là cái tác ý nôm na giải thích đơn giản ha vì do em này có tu theo phật nên em dùng những cái từ trong email em viết á là nó nó nó hơi nghiêng về phật giáo chút xíu nhưng mình sẽ giải thích kỹ là cho các bạn nó dễ hình dung thôi mỗi lần mà em chuẩn bị ăn p h ả n g em sẽ nguyện nha là vì hoàn cảnh mà buộc tôi phải dùng cái thức ăn này để nuôi thân tôi không ra tay s á t xanh không nhờ người s á t xanh và không nhìn thấy họ s á t xanh để có miếng thịt này dẫu biết là cái miếng thịt vào miệng nó cũng là nghiệp tôi xám hối và xin hồi hướng cho linh hồn của con vật trong miếng thịt trước mặt tôi được nhẹ bớt thù hằn tiến hóa lên một cái kiếp sống mới thanh cao đẹp đẽ hơn và thân xác thì có xanh có diệt hoàn cảnh để đưa thành thức ăn cho tôi thì là phước của tôi tôi lấy đó hồi hướng chư vị có linh thì xin cái chứng giám cho và mỗi lần ăn thì em sẽ nguyện với một cái nội dung tương tự như vậy rí nó thành thói quen rồi các bạn nên là em khá dễ tính trong trong cái chuyện mà ăn uống sau này ai mua gì thì em ăn nấy chứ em không có đòi hỏi món và người ta mua giùm mình là người, mình đã m a n g ơn người ta lắm rồi mình không có di chuyển mình khó khăn trong cái việc đó mình có ăn á thì bệnh nghĩ đó là cái phần phước của mình rồi giống như ngày xưa khi đức phật mới đi tu á ngài đi khất thực ai cho gì ăn nó chứ không lẽ ngài còn đòi hỏi là là ngài phải ăn chay hay là sao không có ha mình có ăn mình thọ hưởng cái đó là mình thấy là cái phước rồi thì mình đem mình hồi hướng lại cho chúng sinh và mọi chuyện cứ thấm thoát trôi qua như vậy cái tâm linh của em phát triển nè đồng thời với việc em nhận thấy á, là mình có muốn làm việc xấu thì nó cũng khó lắm các bạn không biết phải giải thích như thế nào ha mỗi con người ta không phải lúc nào cũng có những cái ý nghĩ tốt đẹp đó như này nè bản thân em á cũng là một con người bình thường đang trên quá trình tu tập chứ chẳng phải là bậc a la hán để mà chứng đắc gọi là thậm chí a la hán nhiều khi ngày xưa trong tăng đoàn đức phật này cũng có cãi nhau này kia thì huống chi là một cái người đang trên quá trình tu tập phải có sai lầm phải có những cái niệm nó không có tốt ha cái đoạn này thì buộc l ò nguyễn n g sẽ phải giải thích cho các bạn dễ hình dung và đặc biệt là bạn nào đang trên quá trình tu tập thì nó sẽ không có bị không không có bị một số những cái cái cái cái sai nhỏ nhóm kiểu vậy đó giống như các bạn nào mà nghe phật pháp n h i các bạn sẽ biết có một câu á là tu tới cỡ nào mình thấy các pháp như nó đang là là mình biết cái chuyện đó như vậy thôi chứ hoàn toàn mình không có khởi lên bất kỳ một cái tâm nào hết ví dụ đơn giản khi các bạn nhìn thấy một cái tờ tiền năm trăm n g à n đi rớt giữa đ ư ờ n g các bạn đang đi bộ phong các bạn thấy năm trăm n g à n rớt giữa đ ư ờ n g nếu mà một người tu á m ọ i người mà gọi là tu và c h ứ n g rồi đó thì người ta chỉ biết à năm trăm n g à n là đang nằm ở trên đường chỉ như vậy thôi còn phàm phu như mình à mình sẽ mình sẽ nảy ra vô số những cái niệm luôn suy nghĩ á nghĩ tốt có nghĩ xấu có đang thiếu tiền quá có lấy này ông ta hay là ai làm rớt cái tiền này á vậy trời không biết người ta có cần không chắc là tội nghiệp n g ta dữ lắm ha trời ơi bây giờ mình không lấy tờ tiền này nè một hồi nữa con thằng đi ngang qua nó lấy cũng vậy à hay là giờ sao ta cái tiền này của ai mà tự nhiên rớt năm trăm n g à n vậy trời bây giờ mình lụm cái tờ tiền này lên á không biết á là nó mình là mình có bị trả báo hay là mình có bị gì không nói chung á phàm phu như mình nghĩ rất là nhiều luôn nghĩ nhiều cực kỳ nhiều luôn các bạn tâm nó dao động dữ lắm còn những bậc nào mà người ta chứng đắc rồi đó là người ta thấy như vậy là người ta chỉ biết đơn giản là à có một cái tờ tiền nó nằm ở giữa đường vậy thôi á giống như kiểu là đức phật trước khi mà n g à i nhập diệt là n g à i đau bụng dữ lắm rồi nhưng mà n g à i có hoàn quại đau đớn không thí dụ mình bị đau bụng đi mình sẽ nghĩ là chết cha rồi phải uống thuốc chết cha rồi phải đi bác sĩ rồi phải vô bệnh viện rồi giờ cái này nó đau bụng quá mình sẽ không có ngủ được mình sẽ đau đớn mình sẽ kêu la vào cái tâm của mình nó sẽ dao động nhưng đức phật lúc đó đức phật biết à cái thân của mình đang đau mình đang có một cái cơn đau bụng tiêu chảy như vậy thôi có nghĩa đúng cái câu nhìn thấy cái pháp như nó đang là là như vậy ha cho nên chính bản thân em á em em giác ngộ này nè trong cái quá trình mà tu trong cái năm ba đ ó em tu học á thì em nhìn thấy ra nhiều những cái niệm lắm các bạn thậm chí nha có những cái mà em làm chuyện đó nó cũng bình thường á nó cũng chẳng có cái vấn đề gì đâu ví dụ cái bữa đó thì em thấy là ở trên bàn á có một đống viết chì luôn không biết của ai và nó xuất hiện từ bao giờ mà em để ý em thấy là ngày trước thấy vũ chì rồi qua ngày e m sau em cũng thấy bút chì nữa qua ngày e m tiếp em cũng thấy bút chì đó nữa và qua nhiều ngày tiếp theo em vẫn thấy cái bút chì một đống bút chì đó trên bàn thì em mới nghĩ là thôi giờ đang cần lấy đại mày ăn cây đi không sao đâu lấy luôn lấy mình xài thì có sao đâu không có vấn đề gì hết trơn các bạn vậy đó vừa lấy xong bữa sáng chiều là em mất cái viết mực mới mua cái vụ thứ hai nha là cái này gọi là trả báo nhãn tiền liền luôn đó em được giao nhiệm vụ là sáng mở cái chìa khóa cửa phòng học mỗi ngày dù cho bản thân em không học thì em phải mở cửa cho lớp khác là nó bị mất cái giấc ngủ nướng đúng không thì bữa đó em làm biến lắm t i học xong hết trơn rồi buổi chiều em không có xuống khóa vì em nghĩ trong bụng là sáng mai á, là người ta cũng phải mở thôi chứ bây giờ mình xuống mình, mình mình mình khóa làm cái gì sáng mai là xuống mở nữa để trong trường đi có làm sao đâu vậy nha các bạn em làm biến được cái buổi chiều ngày e m đó em làm biến được cái buổi sáng ngày e m sau và tới cái buổi chiều ngày e m sau á là em phải xuống khóa cửa phải không em đi xuống tới nơi em phát hiện là mình để quên chìa khóa trong phòng mặc dù cái chùm chìa khóa đó lúc nào nó gắn chung với cái chùm chìa khóa của em á em luôn luôn mang bên mình hết trơn á vậy mà bữa đó lại quên vòng lên một lần nữa rất là mệt luôn và thứ ba em có nhờ bạn mình mua một cái hộp cơm với giá 25 n g à n nhưng mà do kiểu tâm hấp tâm hơ á kiểu luống c u ố n không có để ý á em đưa cái sắp tiền đó có 22 n g à n thiếu 3 n g à n và tới về thì bạn em cũng không có đòi tại vì tiền trong b ớ p nó có 3 n g à n bạc chứ có nhiêu đâu lấy là nó lấy ra trả cho đủ thôi chứ đâu có nghĩ là em đưa thiếu hay là cái gì em cũng im lặng em nín cho nó qua chuyện các bạn mặc dù theo đúng lý em nhận ra rồi em phải đưa cho người ta đủ thêm 3 n g à n nữa và vài bữa sau em đi siêu thị mua đồ thì trùng hợp là em thiếu đúng ba n g h n thì em mới đủ mua đồ nha Và đành lòng khi nào em đâu có tiền chuyển khoản là các bạn phải mua một cái món khác hoặc là bỏ lại cái món đồ đó và em nhận ra rồi không thể nào một cái sự trùng hợp như vậy hết rõ ràng là bề trên đang bắt em là phải sống đúng cái đạo em mà gian dối là coi chừng nha cho nên em về em nhận lỗi với bạn mình và em ờ tại ta vì tao đưa thiếu ba n g h n đó nhưng mà tao quên nói cho mày là thật ra em định im luôn tại có ba n g h n bạc là đâu có nghĩ cái gì đâu và cứ vậy hễ mà em làm cái gì sai quấy em sẽ nhận lại cái nhân quả tương tự tùy cái mức độ kể cả là em vừa khỏi lên cái ý xấu hoặc là em vừa chửi thầm người khác t h ì em cũng bị nữa các bạn cho nên cái kinh nghiệm của em ha mỗi lần làm việc gì dù lớn hay dù nhỏ cũng cân nhắc đây là chuyện đúng hay chuyện sai có trái lương tâm hay không thì em mới làm và cái này khó n h a cái này rất khó luôn nhiều người biết như vậy đó nhưng làm thì không được phải cần một khoảng thời gian tu tập rất là dài thay đổi và sửa chữa từ từ và trong cái năm cuối đại học á em được phân công nhiệm vụ là tiếp quản cái xưởng in của khoa trong đó em vừa là quản lý nhân lực vừa chịu cái trách nhiệm sửa chữa máy móc á s ư ở n g in này mở ra dành cho sinh viên của khoa in bài để mà chấm đồ án cho nó gần còn nếu không á, là phải chạy qua cần thơ mấy chục cây số lận mấy cái vùng đó kiểu là nó không có chỗ in hình như mình nghĩ là in đồ án á, là phải in cái đồ tụi em vẽ mà thì phải in cái đồ án đó giấy nó khổ nè mà nó bự như vậy nè và trên sài gòn thì nhiều chỗ nhưng mà, mà mà mà mà mà cũng tùy nha chứ không phải chỗ nào cũng có đâu thường là sẽ in khu quận năm á chắc là in bự như vậy nè cho nên là nói chung nếu mà không không in được ở trong cái chỗ này á, là phải chạy qua cần thơ rất là xa cho nên á nhà trường quyết định là sẽ dùng cái cái cái cái cái, cái xưởng in làm kinh doanh p h o t o in ứng cho khách vãng lai luôn tuy nhiên thành lập được hai năm mấy rồi mà nó không khá khẩm các bạn đồ án mỗi năm chỉ có hai đợt mà cái tiền mặt bằng điện nước hồi này kia lại phải đóng mỗi tháng từ hồi mở tới giờ không có thấy lời toàn thấy là lỗ không à không có thấy thấy thấy, thấy thu đâu hết t r toàn thấy làm chi không vậy chưa tháng nào lấy lại được tiền vốn mua sắm họa cụ sửa sửa máy móc chứ đừng có nói chi là cái tiền lời và hồi trước em á, là có hai người tiết quản cũng là sinh viên k h ó a trên nhưng vì bất minh trong cái việc tiền bạc nên dần dạt không nhận được sự tin tưởng nữa s ư ở n g in tạm thời đóng cửa và thấy tình hình như thế đó em thương bản thân em là một xong em thương những cái đứa khóa dưới đó gần tới đợt đồ án nha trời đã hơi chạy mấy chục cây lỡ có lỗi gì trong cái quá trình in ấn thì bây giờ biết biết biết do ai mà bắt lỗi đây và kể có c á lỗi đó thì cũng phải đi in lại nó rất là xa xôi luôn các bạn còn trong trường là nó có cái xưởng in nó vừa gần vừa tiện và hễ có đợt đồ án thì chỉ cần ra đó in thôi xong mà đem vô n ộ p chấm bài có gì sai sót sửa lỗi kịp thời và bây giờ người quen trong trường in nữa thì cũng thoải mái hơn đúng không nghĩ là làm như vậy em mới x i n với trưởng khoa là được thành lập một cái nhóm trực tiếp quản lý xưởng in với nội dung đã trình bày ở trên em đã nói rồi và trưởng khoa thì mừng lắm ít ra cũng có kẻ vào người ra chứ mấy tháng nay tiền mặt bằng thì vẫn đóng mà không có ai quản lý hết dẹp sớm thì cũng khó coi nên là chịu đấm ăn sôi khóa tạm nay g có tụi em quản lý rồi thì được phép toàn quyền luôn em còn xin được gắn camera để mà chứng minh cái sự thanh liêm trong sạch và sau đó thì tất nhiên nhận được cái sự tín nhiệm có camera rồi mà và em không rành về máy móc đâu và hơi chậm tính tiền nên là có rủ thêm vài người bạn chung nhóm cùng làm với nhau cương vị là cái người đầu tàu em phân công bạn a nè học in máy lớn là bạn b học in máy nhỏ và bạn c thì làm thủ quỹ k i a mà kiểm kê này kia để các bạn học trước sau đó em sẽ học hỏi từ các bạn sau và mấy bữa đầu vô dọn dẹp chỉnh trang lại xưởng đó các bạn lập lại cái trật tự đó mừng là khách tới khá là nhiều và mọi chuyện nó cũng suôn sẻ và tối hôm đó mọi người về hết rồi em có nhiệm vụ là em sẽ khóa cửa rồi về sau và trước khi rời đi em có đứng ngay chỗ hàng hiên và em khấn á là kính thưa chư vị khuất mài khuất mặt đã phù hộ cho tụi con thời gian qua đầu tuần sau là chính thức làm và sẽ chuẩn bị một cái bàn lễ nhỏ coi như ra mắt và cảm ơn chư vị con hứa là con sẽ làm và đúng như cái dự định thì đầu tuần sau dưới cái sự phân công của em ngộ đó đứa mua đồ ăn n h a n đèn hoa quả đứa thì chuẩn bị lau dọn ha tụi bạn hỏi em cần mua món gì á thì em nói là do mình ở trọ nè nên là khó nấu nướng trình trang tụi bay ăn cái gì tụi bay cúng cái nấy thôi để tránh lãng phí còn n h a n đèn bông hoa mình mua thêm cho nó cho, cho, cho nó đủ lễ cho nó trang trọng như vậy hùng tiền mua còn nước thì ai uống gì thì cúng đó thôi cho nên ra cái bàn cúng các bạn nhìn thì có vẻ là nó không có giống bình thường lắm d o đứa trà sữa nè đứa thì mua thêm ly m a t cha nè đứa thì ly nước mía nè và b à y cái cái cái cái cái bàn lễ đó trước cái hàng ba với cái sự thành tâm là chính và em mặc cái áo dài ha em đứng em khấn em mời chư vị về đây chứng minh và phù hộ và hứa là mỗi lần ăn uống gì thì cũng mời các vị hưởng trước và buổi lễ cúng đó nó bắt đầu từ khoảng m ư giờ sáng để cái bàn hương nghi ngút khoảng độ tầm nửa tiếng đồng hồ sau thì có mang vào trong để mà ăn uống cùng nhau và đến gần m ư giờ sau khi mà dọn dẹp tàn cuộc chuẩn bị khỏi cái máy á, thì bắt đầu trời nó mưa một cơn vô cùng lớn luôn các bạn mới mấy tiếng trước hả nắng cháy đầu luôn cháy da c h á y thịt luôn đó bây giờ mưa như t r ú t nước nhưng điều đặc biệt là không có sấm xét và bạn nào làm ăn á thì biết là khi mà mình cúng cây trương á trời mưa có nghĩa là phát tài phát lọc dạ có tiền có, có nước là có tiền á nhưng đặc biệt nha là trời nó không được có sấm xét chứ có sấm xét là câu chuyện khác đó làm ăn thì mình tin mình thấy một cái điềm là như vậy cho nên tụi em á nửa mừng nửa lo vì không biết do là ngộ cũng chưa có kinh nghiệm giống như là ba của mình cho nên vừa đóng cửa xong ha có bốn năm người khách lạ gì đó là cũng lại để mà trú mưa mà họ đứng trước cái hàng hiên đó dù không mua đồ hoặc là ứ n g ứ n gì g nhưng tụi em nghĩ là thôi nè vừa tự nhiên khai trương tự nhiên có khách lại đứng đứng vậy đó chắc cũng hên hên và em có gọi điện để mà hỏi ba mình và trình bày hết mọi chuyện thì ba mới cười và nói là cúng khai trương ra mắt mà mưa lớn là điểm, là điểm tốt đó và nếu như không có sấm xét ha giống kiểu là chư vị ở đó người ta chứng minh cái việc mà mình làm rồi và mưa là vừa để thanh mát và vừa để g ộ t rửa những cái ô trượt ô trượt có nghĩa là những cái những cái xấu các bạn mình hay gọi là trượt khí đó của cái cũ đi và mình để tiếp nhận những cái mới một cách đẹp lòng và ưng ý nghe như vậy thì em mừng lắm và em tự tin làm việc cho tới cái lúc mà em gửi email cho nguyễn là vẫn còn đang đi học ha và em có chụp hình cái bàn cúng bữa đó nè thì em để ở đây thì mình cũng để lên cho mọi người xem luôn nhìn nó đơn giản nó cũng chẳng có cái vấn nó cũng không có gì mà gọi là gọi là, là hoành tráng hết nhưng đây là với tất cả những cái sự thành tâm của tụi em và ký túc xá tụi em mở đó mỗi năm đều có người ra kẻ vào chỉ riêng em là ở lại rồi và nó được cũng, cũng nó cũng được tân trang trên cái khung của cái phòng học cũ thôi nhưng không phải là được xây mới dành riêng đâu cho nên dù sơn sửa nhưng mà chất lượng thì nó vẫn hơi ợ p ẹp do xây lâu lắm rồi các bạn những cái phòng học xây lâu rồi sau này người ta mới cải biên thành ta mới cải tạo thành cái cái cái cái túc xá dễ thôi mà chính vì đồ nó những cái công trình nó xây lâu á tường này nó cũng không có chấm thấm tốt đâu ẩm ướt dẫn đến việc là kiến nè, rồi chuột nè, rồi d á n nè mặc dù có những cái biện pháp ví dụ như là rải muối xong rồi rải những cái cái cái bột á là để đuổi mấy c o n kiến mấy c o n chuột đi nhưng mà tụi nó vẫn vô mà mấy con này giống như là nó thành tinh nó thích ứng dữ lắm con d á n nó sống mấy triệu năm rồi mà có mấy cái bột này ăn thua gì nó nó ra vô ra vô ra vô như là chỗ không người và nó hay cắn phá những cái đồ ăn dự trữ á nên tụi em tức lắm các bạn nửa đêm đang ngủ nha rồi con chuột á mà nó chạy ngang trên giường luôn nói chung điều kiện sống thì nó cũng không có tốt lắm đâu nhưng mà thôi có chỗ ở là mừng rồi chuột dán kiếm ăn thì có thể là do đồ mình để nó bị hớ hên nhưng mà trong cái giai đoạn đó gần cả tuần luôn lúc nào cũng bị c h ọ c phá chuột nó bò giữa đêm chít chít rất là ghê mà rất là khó chịu cho nên tụi em kiểu bắt đầu là phải giải quyết câu chuyện này rồi chứ không thể nào mà để yên như vậy được thậm chí á, là kiến á, các bạn nó bu thành đàn thành đàn thành đàn đi rất là đông không biết nó làm tổ chỗ nào mà cứ thấy nó hành quân vậy đó từ cửa phòng cho tới cái giường của em này nè là nó ngưng trăm ngàn muôn triệu con quét bao nhiêu lần cũng còn như vậy và có lần khi mà em đi học á thì cái người ở chung nhà chung chung cái túc xá của tụi em là có dội nước mà sau khi ráo nước á mấy a n h kiến nó cũng y chang vậy các bạn nó cũng đi nó cũng hành quân y chang vậy ha và em bực lắm vì lâu lâu á có mỗi lần mà leo lên giường cắn thì không cắn đâu mà em sợ em đi tới đi lui em đạp chết tụi nó thì đội, tội lỗi dữ lắm do đang tu mà em luôn là không có ý giết mà chỉ mong tụi nó là dời đi chỗ khác đi ở hòa hợp với nhau làm sao mà được và bớt quá rồi cái người chung phòng với tụi em á, nói là ngày mai hùng tiền đi mua liền cái chai xịt chứ vậy hoài khó chịu lắm và mặc dù em không muốn nhưng mà do ở chung mình cũng không còn cách nào khác bây giờ vô mua đó người ta xịt không để mình nằm yên mình hưởng sao nó rất là khó coi nên buộc lòng em phải góp tiền và sáng mai đi học về là tụi em có ngang cái siêu thị đó định bụng là ghé vào để mà mua cái chai xịt kiến nhưng mà tình cờ sao nó lại hết hàng các bạn và tối hôm đó có một cái vấn đề xảy ra trên cái cơ thể của em này là em bắt đầu bị nhức răng thiệt ra là em bị sâu răng mấy tuần rồi nhưng mà nó chỉ hơi ê ẩm thôi ngay cái đêm đó không biết trời x u i đất k h í mà nó đau quá nó nhức kinh khủng luôn nếu một là đã không chịu nổi rồi đằng này n h ấ t cả hai cái răng cùng ở cả hàm trên với cả hàm dưới á chắc là n h ứ c r ă n g khôn ta nói là trời ơi thiệt đau thấu mấy ông trời sống đi chết đi sống lại luôn đau dữ lắm buốt lên tới ốc râm r ă n g nửa cái mặt cả đêm ngủ n g a y không được gì hết. em xuất miệng thì toàn ra máu không à máu nào đó, nó à o nó p h u n là phụ phụ phụ rồi nè và lúc đầu thì em có tìm cách để mà em ngậm cái nước đá đó nó dịu dịu dịu một xíu nhưng mà khi đá tan hết thì nó còn nhức dữ dội hơn nữa em nằm ở trên giường á em dãy đành đạch đành đạch đành đạch đành đạch luôn nhưng mà ở chung với mọi người nên cố gắng kiềm chế chứ không lúc đó là em thiếu đ i ề u được á là em muốn la muốn hét lên cho nó bớt đi và cảm giác như mình sắp bị sốt tới nơi rồi đau răng là hành sốt khó chịu nhỉ đó em mới lần mò ra cửa em uống miếng nước rồi ngồi trên cái ghế đá lúc này là hơn hai giờ sáng rồi em cố gắng ngồi thiền ha em định tâm và quan sát cái cơn đau em quán chiếu rằng là trong ngày hôm nay đó em đã nói điều gì sai quấy không phải với người khác hoặc là nói điều gì không đúng với sự thật thì xin được sám hối cái nghiệp miệng đã gây ra nếu mà đúng thì xin cho răng của em giảm nhất tại vì em nghĩ chắc là em nói điều gì đó tầm bậy tầm bạ nên cái răng của em em mới bị đau miệng như vậy quán chiếu xong thì em mở con mắt em thở một hơi rồi em nhắm mắt em quán chiếu tiếp như vậy nè nếu mà đúng nghiệp này á là do tôi gây ra vì tôi đã có ý định sát hại cái đàn kiến thì xin sám hối thật ra cũng không muốn đâu nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải vậy nếu có linh á thì xin phép mời chư vị trong sáng mai dời đi chỗ khác vì trong phòng kẻ tới người lui rất nhiều chẳng may đạp phải thì cũng chết hoặc là người ta dùng cách giết thì cũng chết nên nghiệp tôi tôi xin sám hối đồng thời mời chư vị đi em quán chiếu như vậy thôi không nghĩ là nó linh hay là cái gì đâu các bạn bây giờ quá là mệt mỏi rồi nghĩ được cái gì là làm cái đó và em lặng lẽ ôm cơn đau nhất lên giường em cố gắng là em ngủ vì sáng hôm sau phải dậy để đi học nữa nằm ở đó nha cố gắng dìu mình vào trong giấc ngủ đến khi em thức dậy đó em thấy dưới chân em là kiến vẫn còn rất là đông và răng của em vẫn còn rất là đau nhưng thôi giờ phải đi học trước đã và khoảng chín giờ á khi mà ra chơi thì em về phòng em nghĩ ha nhìn ở dưới chân chân giường á thì thấy kiến đã tản đi bớt rồi trong khi nó đã ở đây gần cả tuần lễ hơn đuổi kiểu gì cũng không chịu đi và đồng thời răng của em nó cũng bớt bớt lòng thì hơi nở hoa nhưng mà em vẫn chưa tin nghĩ chắc do trùng hợp là ở đâu sáng sớm kiến nó chưa có bu lại nhiều thì làm sao nhưng tới lúc 1 1 ờ giờ hơn em đi về đó cái điều đầu tiên em nhìn là đàn kiến nó tản đi gần hết rồi và em dâng lên trong tâm một cái niềm hoan h ỷ cực kỳ như vừa chứng minh được cái việc của mình làm việc mình nguyện ngày hôm qua và cái răng của em cũng hết đau hết nhất kiến càng đi là răng của em càng hết và nếu nói đây là sự trùng hợp thì phải giải thích như thế nào cho nó đúng đây và đến đây là toàn bộ cái phần tâm linh mà em gửi về cho nguyễn nguyễn đã chính thức khép lại rồi ha và như các bạn có nghe nếu mà các bạn nghe tới giờ này thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị trong cái tập ngày hôm nay á nó không phải là về vấn đề kinh dị nó không phải về vấn đề ma quỷ hiện lên để mà hù dọa phá phách hay là cái gì nhưng cái giá trị mình nghĩ là nó mang một cái giá trị rất là nhân văn á để giúp cho bạn nào đang trên quá trình tu tập mình sẽ nhìn được một cái tấm gương là đang đi trước rồi ha có thể là trong trong trong trong trên đoạn đường tu á lớn tuổi hơn chưa phải là cái người tu tốt hơn mà cái người nào mà mà mà cái đạo cái hạnh của người ta người ta bắt đầu người ta trước á, thì người ta sẽ có những cái kinh nghiệm thì coi như đây là một người đã từng trên mặc dù tuổi đời còn rất là trẻ nhưng mà đang trên cái đường tu á người ta đã có những cái trải nghiệm trước rồi về phần tâm linh của người ta thì nếu mà bạn nào đang có cái cái một cái hạnh nguyện như vậy đó cũng đang hạnh nguyện trên cái đường tu như vậy đó thì có thể nghe để mà tham khảo và tìm ra được một số những cái lời khuyên dành cho bản thân mình ha và đối với em ngộ thì chúc em trên cái đường tu của mình sẽ còn gặp rất là nhiều những cái chông g a i sẽ còn gặp rất nhiều những cái cản trở vì nếu mà tính đúng theo phật lịch thì năm nay là là hơn năm năm thứ năm trăm trong cái thời đại mạc phát rồi thì có nghĩa là ma vương đã gửi con cháu lên rất là nhiều để mà quấy phá cái pháp môn để mà quấy phá những cái lời chỉ dạy những cái những cái kinh sách của đức phật của đức thế tôn ngày xưa đó thì đồng nghĩa với việc là em sẽ còn rất nhiều những cái bức trắc những cái trắc trở những cái chướng ngại trên quá trình mà em hoàn thiện bản thân mình em trên đường tu á và mong rằng là em sẽ luôn luôn tinh tấn em luôn luôn giữ tâm mình cho thật là kiên định ha trước những cái sóng gió đó để có những cái thành tựu trên con đường tâm linh của bản thân mình và chúc cho gia đình em ha chúc cho ba cho mẹ em nè và chúc cho chị hai cũng như là những cái người mà xuất hiện trong câu chuyện ngày hôm nay của nguyễn đó những ai mà đang bệnh tật này g kia đó thì sẽ mau mau chóng là khỏi bệnh ha và chúc cho quý vị khán giả có một cái sức khỏe thật là tốt trong cái mùa mà sài gòn nó đang sáng nắng chiều mưa và buổi trưa thì g i ô n g bão như vậy v à rồi nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hay thì đừng quên like share và quan trọng nhất là nhớ vào n ú t đăng ký kênh để ủng hộ cho nguyễn ha tập này chắc là cũng dài lắm chứ không phải là ngắn gì đâu và để nguyễn nguyễn có cơ hội kể tiếp những câu chuyện tâm l i n h của quý vị khán giả thì địa chỉ email của nguyễn nguyễn rất là mong chờ nhận được những câu chuyện của quý vị gửi về của cô chú anh chị những người bạn và những người em là nguyễn nguyễn vlog hai t năm m ộ t hai a gmail com không thì mọi người có thể gửi cho nguyễn qua page hoặc là qua facebook cá nhân tất cả thông tin đường link là mình để trên phòng mô tả cũng như là nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người t r o n g video sau ha